Quy một chương 187, 187 điều khiển. À, đường long nuốt vút đầu, theo trong lúc ngủ say tỉnh lại, rất nhức đầu, lúc này mới phát hiện, mình là nằm ở trên một cái giường, trong trí nhớ, tại Mạng tổ khai mở đại chiêu về sau, toàn bộ không có ấn tượng, ngược lại là trên người các nơi lỗ hổng, nói do bị thương còn rất nặng. Hạ thân mắt lạnh, vội vàng đem xốc lên ga giường xem xét, khóc không ra nước mắt, tại sao lại bị đấy? Đúng lúc này, cửa phòng tắm mở ra, thân khỏa khăn tắm thì cởi bỏ chân nhỏ, đi ra. Tại sao lại là ngươi? Lại làm một lần một đêm vui vẻ, thì không hề cố kỵ ở trước mặt của hắn đội quần áo, nên ngang rời đi. Đường Long vẻ mặt ngốc trệ, lại đây. Ngày hôm qua đến cùng xảy ra chuyện gì? Lúc này mới chú ý tới, trên người có chút bộ vị lại thành vừa xưng đấy, rồi lại không giống như là đánh nhau tạo thành miệng vết thương nặng như vậy khẩu vị. Nữ nhân này biến thái a, còn ngược đãi tổn thương hoạn, trở về nhất định phải báo động. Nữ sắc lang quá kinh khủng. Cùng đội trưởng mấy người hàn nguyên vài câu, lúc này mới nghe được chuyện phát sinh ngày hôm qua chuyện, chính mình lại bảo trùng. còn cùng một cái hí giả đánh cho cái tương xứng, không có gì bất ngờ xảy ra. Đây nên là triệu giáo sư nói thứ hai trạng thái chiến đấu tư duy hình thức, thiếu chút nữa liền thật sự bị cái khắc nhân cách thay thế chính mình rồi. Cũng may sóng điện não bị kịp thời không chế được, tuy nhiên không tình nguyện, nhưng là đây cũng là thị phu nhân kế tác, cơ duyên xào hợp, chính mình lại thiếu nàng một mạng, chẳng lẽ còn được theo nàng ngủ một đêm? nghĩ tới đây, không chỉ có chứng đau, hơn nữa run chân, trong nội tâm có một loại sâu đậm chịu tội cảm giác, chính mình thực xin lỗi nhất mờ mờ, thực xin lỗi đảng, thực xin lỗi quốc gia, thực xin lỗi quân chúng, là lịch sử tội nhân, nhân dân phản đồ, tuyệt đối sẽ không thừa nhận quá trình rất vui sướng, còn có một loại mơ hồ chờ mong cảm giác, tiện nhân là đây. hiện tại, một đoàn người đang tại đường về trên đường, lên tàu chính là tuần dương hạ bãi hoàn số. Tại Anh Quốc eo biển cùng Đại Tây Dương phụ cận, mấy nhóm nhân mã trên đường chia lìa ra, bí đội Nifuji muốn đuổi đi London. Chỗ đó lại có hí dạng hoạt động dấu hiệu, 007 phải đi hải ngoại trong tình báo, chính mình trở về Washington, ngược lại là cái kia dung mạo động lòng người. Dáng người khêu gợi nữ nhân điên, tại nửa đường đã đi xuống thuyền, nghe nói là có khác nhiệm vụ. Washington, đợi quỷ cao Úc, Hoan nên chúng ta anh hùng trở về rồi. Đồ nổ vang lớn tiếng đạo, cùng lúc đó, bên cạnh cơ quan tình báo đồng sự mở ra chẳng bính, rơi vãi đời người, coi như lễ dáng sinh đến đồng dạng. Loại sự tình này cũng chỉ có chính hắn một không đáng tin cậy thủ trưởng mới có thể làm đến. Thời gian chiến tranh số lượng có hạn bán phân phối chế độ hoàn toàn không có có ảnh hưởng bán cục trưởng đại nhân tổ chức yến hội như tình. Giang thật sự, lúc này đây thật sự là làm xinh đẹp, rô rô cùng bà ựa tẩn tại chiến sau kỷ lục ở bên trong đều cho ngươi cao nhất đánh giá. Tại yến hội khắp nóng nách, đồ nổ vạn vui vẻ nói, này cho ta tại tổng thống tiên sinh trước mặt kiếm đủ mặt mũi. Chắc không được ngươi tâm tình tốt như vậy, Đường Long nghĩ thầm, hỏi lão đại, kế tiếp ta muốn đi đâu? Viên Đông xin bị phê chuẩn sao? Liên hợp không quân Bộ Tư lệnh đã đồng ý đại bản doanh phái một đám nhân viên tình báo đối với viện Đông chiến trường tiến hành trợ rút, chúng ta. Thậm chí lục quân ngành tình báo đều hy vọng đúng tay, nói thực ra, ta cũng vậy muốn đi, nhưng là phê chuẩn. Luôn cần phải thời gian đấy, hơn nữa, dựng hệ thống tình báo cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, trước nghỉ ngơi thật tốt một chút đi. Đúng vậy. Đồ nổ vẫn khó được có công phu với hắn trò chuyện vài câu, ngay sau đó phải đi phao. ngâm, cô đi đi, không, có có nam nhân Washington, với hắn mà nói, hãy cùng tiên đường đồng dạng, ngược lại là đường long như có điều suy nghĩ, mở ra thanh nhiệm vụ. Thế giới thăm dò độ để thăng làm, không bốn này không chỉ là đả bại mà đạm hí giả ảnh hưởng. Theo hắn đang biết, minh quân tổng tư lệnh bộ phận đã đồng ý ba đốn tướng quân quân sự báo cáo tại vịnh ba tư tiến hành lên đất liền, đăng nhập phản phương hướng tiến công chiếm đóng phi châu. này tại chính thống trong lịch sử, thế nhưng mà chưa từng phát sinh. đại khái là bởi vì nại vị thiết huyết tướng quân tại á dược bán đảo một loạt thành công quân sự hoạt động cho anh mỹ người lãnh đạo ra. tăng tin tưởng, có một bộ phận được tính vào hắn. quảng trường công viên vẫn là vị trí cũ. gần đây 103 trăm doanh như thế nào đây? coi như cũng được. gần đây hỉ giả cùng the hèn tại nước mỹ bản thổ hành động cũng không nhiều lần, chúng ta cũng có thể thở một ngụm rồi. Hiện ở những người khác đều học thông minh, biết rõ đứng ở 103 doanh cũng chỉ là phá hôi, từng cái một đều đang nghĩ biện pháp chuyển đổi thân phận, có mấy cái đã biến thành lục quân quân quân hoặc là hải quân tình báo viên. Hạ dân cũng không quay đầu lại đạo, tay còn như lần trước đồng dạng, cầm ly cà phê. thân phận đối với chúng ta những này hàng lâm người mà nói, hẳn là lớn nhất khó khăn. Đường Long nhẹ gật đầu, vì cái gì hắn có thể chém giết vượt buồn, đã bại mã đạm hí ra, một cái là có siêu cấp anh hùng trợ giúp, thứ hai hắn có thể tham dự vào nhiệm vụ cơ mật bên trong, đây mới là ưu thế lớn nhất, mà đợi tại 103 doanh Liền thật sự chỉ có thể làm một ít cố hết sức không được cảm ơn nhiệm vụ, pháo hôi làm được chết rồi. Ta nói, trước khi đi, ta đang thủ hộ người ở đâu cha một chút của ngươi thăm dò độ bài danh, lại là vị thứ bảy. Ngươi làm như thế nào? Nói đến đây, hạ dân một bộ không thể tin ngữ khí. Hắc <cười> hắc, cái này là nhân phẩm, đường long nói đơn giản xuống, nhưng cái kia vào sinh ra tử kinh nghiệm, liền sơ lực rồi. Đúng rồi, ta xong rồi đều rơi vợ bùn, được cái cỡ lớn cỡ lạt mạ can ngươi tìm xem thủ hộ giả, hoặc là lão chủ Nhìn xem có thể không thể tiến hành bổ sung năng lượng, đây chính là kiện đại sắt khí, dùng tốt rồi, cho siêu cấp anh hùng đều có thể tạo thành sắc thương. Ta gần đây giao hảo một cái lục quân trung tá, nói không chừng có thể rời 103 doanh, bất quá hồ ca liền, có chút phiền phức hắn người man dợ kia huyết mạch bị định nghĩa thành người cải tạo, bị quân đội trông coi rất nghiêm, ngươi có biện pháp nào? Ngươi đừng bội động, ta suy đoán, lúc này đây hành động, nói như thế nào cũng lập công lớn, thật muốn điều đến Biển Đông mà nói, không có khả năng làm tiếp gian nhỏ được rồi có 60% có thể sẽ thăng quan đến lúc đó ta nghĩ một chút biện pháp nhìn xem có thể hay không đem các ngươi đều đến đường long nghĩ nghĩ đạo vậy được ngươi muốn đi đương nhiên có cái hội nghị bí mật ta hiện tại thế nhưng mà cục trưởng trước người người tâm phúc đúng rồi mấy cái đại lão còn không có tìm được chúng ta quân đoàn hai cái màu đen dòng binh đoàn ba cái thần thuật sẽ hai cái hai cái siêu cấp độc hành khách nửa điểm bóng dáng cũng không tìm tới bây giờ thí luyện người đoàn đội từng cái một loạn thanh một bảy không có đại lao tỏa chấn cách ba ngã ba năm muốn đánh nhau một trận hiểu rõ ngũ rất đại số năm phòng hội nghị Xem, đại hiểm hập, Đồ Nổ Vạn nhỏ giọng đạo, hắn nói chính là ngồi ở hàng phía trước hủ vợ cục cụ trưởng. Lão đại, đại biểu quân đội cũng tới. Đường Long xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía có thể đặc biệt, ngày đó thẩm hỏi mình đấy, thì có một cái cái. Đâu chỉ, chứng kiến cái kia chừng 40 tuổi, áo bành tô giả bộ trung niên nhân sao? Đó là nhà trắng quản gia Weston, người bây giờ biết rõ ngồi ở trong bao gian, không lộ diện lao gia hỏa là ai chứ. Đồ Nổ Vạn cười cùng bộ tham nưu trưởng lên tiếng chào, quay đầu lại bổ sung câu. Nhiều như vậy, đứng ở phía sau Đường Long lắp bắp tính hãi, hắn biết, liền có mấy cái cố vấn an ninh, quân đội thiếu tướng hơn nữa đều đứng bên ngoài vây vây quanh mấy cái đại nhân vật dầm dầm chẳng trị ngồi thành một mảnh tính cả chiến lược cơ quan tình báo người lãnh đạo lúc này đây hội nghị quy mô ngoài ý liệu lớn à phi lịp thượng tá cùng anh quốc thượng tướng ngọn gỗ mẹ di Bẹt nạt nắm tay thân phận của hắn có chút đặc thù là chiến lược khoa học quân đoàn đứng đầu một trong trực thuộc ở bộ quốc phòng coi như là cả pennamérica đạo sư, lãnh đạo mỹ phương khoa học quân đoàn địa vị đại khái cùng hỉ dạ rét sợ cùn không sai bị lắm cho nên tuy nhiên quân hàm không cao nhưng là thượng tướng tiên sinh ngược lại là không có kinh thưởng cười khách sáo vài câu gật đầu báo cho biết xuống Có chút khẩn trương sợi tổng hợp đặc biệt đặc công, đi lên trước sân khấu. Quy 1 chương 188, 188 học tố. Các vị trưởng quan tướng quân tiên sinh, xin cho phép ta đơn giản báo cáo thoáng một phát hôm nay chiến tranh thế cục. Kệ hơi có chút câu thúc mở miệng. 19411 năm ngày mùng ngày 5 tháng 11, bởi vì quân Anh tại Phi Châu chiến trường thất bại, dùng tập đoàn quân là kết cấu 3 chi bộ đội đặc trùng tại vùng duyên hải Đăng Lũ, Bắc tuyến đặc hiện đội tại Lý Họt cảng Đăng Lũ, bị dồn méo bộ đội thiết giáp cùng đạn vệ quân thanh niên sư đánh bại, trung tâm đặc hiện đội tại Phí Đạt Lạc đang lục, kể cả ba dõn tướng quân thứ 2 sư đoàn bộ thép, không quân bộ đội do HK Hữu Ịt Hải quân thượng tướng chỉ huy. Hải quân tập kết gần trăm chiếc thuyền. Tập 18 đoàn quân bị diệt về sau, tại cả sạ Pto Lanka, vương thất tuyên bố gia nhập nạ gì trận doanh, phi châu tiến công chiếm đóng tuyên cáo thất bại. Chúng ta ngay sau đó tìm cách châu Âu đang lục tác chiến, thứ 41 bộ binh đoàn tỷ số trước đang lục, chúng ta chiếm cứ phía đông bắc một cái yếu địa, đánh bại Ý hai cái sư, tại thẳng tiến rôm thời điểm, nhận lấy khô lâu đội đột kích ven tạc, Roger, không, cả Penamerica cùng hắn gào thét đội đột kích đã tiến hành trợ giúp. Tại bố đốn trong chiến dịch, chúng ta phá hủy cùng thu được 368 cửa pháo, 172 chiếc xe tăng 988 chiếc xe tải 201 khung máy bay. Nhưng ở vật tư đoạt lại trước mắt, nước Đức è dịch Von mạng tiến bởi vì Nguyên Soái đã bắt đầu tên là Liêm Đào thu hoạch hành động quân sự. Bởi vì ngành tình báo thất trách, hai cái tập đoàn quân đại quy mô hành động cũng không có bị biết được. Vật liệu chiến tranh hủy hoại chỉ trong chốc lát, tăng thêm hậu bị tiếp viện cũng không có kịp thời đã tìm đến. Đường Long nghe rất cẩn thận, cái này trong lịch sử, quân Mỹ từ lúc Trân Châu càng bị hành tạc trước khi liền tham gia quân Anh thành chủ đạo hành động quân sự, nhưng đại đa số lấy thất bại mà kết thúc. Ở thế giới trên bản đồ phần lớn lục địa đã cắm lên trục tâm quốc màu xanh da trời cơ nhỏ mà đại biểu cho nước đồng minh màu đỏ cơ nhỏ chỉ ở bắc mỹ châu cùng anh quốc bản thổ lóng lánh đương nhiên còn có số lớn hải dương hàng lâm người thân phận cũng không thể phát ra nội dạng gì tác dụng bởi vì quy tắc quy định người không thể tiết lộ cho nội dung quốc chuyện có quan hệ nhân viên người biết chi thức chiến dịch chiến tranh đi về hướng hơn nữa cho dù nói cũng không nhất định hữu dụng kệ eo vừa mới nói phần lớn chiến dịch cũng không phải nguyên bản trong chiến tranh thế giới thứ hai nên phát sinh hoặc là nói có danh sương giống nhau mà thời gian điểm nội dung rất bất đồng đường long chính mình cũng không tin Ánh mắt của hắn có thể sánh được thời đại này danh tướng, cho nên có thể làm. Thật sự không nhiều lắm. Trong lúc đang suy tư, kẹo đặc công đã giản lược giới thiệu xong thế cục hôm nay, chiến lược lên, minh quân một phương còn không nhỏ ưu như thế, nhưng là đổi đến chiến thuật lên, hoặc là nói là đến phiên mỗi một tràng chiến đấu lên, trên cơ bản đều vẫn diễn bị đánh cho tê người nhân vật, đường long thậm chí hoài nghi, nạ gì một phương phụ xuống thời giờ quy củ, có phải hay không cùng chính mình những người này không giống với, có thể lộ ra tương lai chi thức cùng chiến tranh hình thức. Nói thí dụ như sớm phát minh chiến tranh dạ đạo phản thuyền đạn đạo các loại, bằng không thì làm sao sẽ nhu như vậy, đại chiến tiểu chiến đều có thể thắng làm như vậy dọn. Quan cùng địch quân siêu cấp binh sĩ, đã biết có như vậy mấy vị. Trên màn hình, nhiều hơn nhiều cái hình thủ kỳ quái ra hỏa, huyết trại, Zs cùn, tà ma nam tước, mạ đạm hỉ giạn rợn buuns, Thelither, cùng với một cái toàn thân cắm thép ra hỏa, một người đầu chọc lao bà còn có phía sau lưng mọc ra hai đôi cánh điểu nhân. Màn gà trong có này một chút siêu cấp nhân vật phản diện. Lão đại, mấy vị này là? Thế ma, lão nữ phù thủy, pháp lần en trò, đây là đang xô viết trên chiến trường xuất hiện qua. Nà dì siêu cấp chiến sĩ, sợ tạ lìa thẳng này có thể gặp vận rủi lớn, đổ nổ vạn ngư khí, dù sao cũng hơi nhìn có chút hả hê. Bọn họ là hỉ dạ vẫn là đảng vệ quân số không sư hay sao? Chúng ta tại Xô Viết phương diện nhân viên tình báo cũng không được đến càng tiến một bước tình báo. Bất quá có một đồn đại, bọn họ đều là ạ dì ạn trong thần thoại nhân vật, vì trợ giúp hai nở thành lập hắn ngàn năm đế quốc. Như vậy kéo đường long nghĩ thẩm trong lịch sử, ạ dì ạn người phá hủy tứ đại văn minh quốc gia cổ ba cái, cổ bảy bí lòn, cổ hai cờ, cổ ấn độ. Chẳng lẽ tại khoảng thời gian này ở bên trong còn phải lại đến trước đó lần thứ nhất, thật sự có thiên ý không thành? còn có mới mời chào các người xa nơi mạn, đệ eo giới thiệu nói, thả ra vài tờ mơ hồ ảnh chủ, đều là tại át lợp nhà chế tạo vũ khí trong trận chiến đấy. trụ xuống, nghe nói, đây là địa phương tà thần. một chương lại một chương, đường long luôn cảm thấy có chút không đúng, thẳng đến chứng kiến một tấm trong đó, các người hai tay hướng mạn sở thiếu tướng trên bờ vai rơi thời điểm, mới ở khẽ âm thanh. làm sao vậy? không đúng, đường long lặng lẽ giải thích, tại ta cùng đội trưởng nghe lén trong lúc nói chuyện với nhau, cái này tà thần là cùng es nam tức ký kết khế ước, nhưng tại trong tấm ảnh, hắn lại cùng đảng vệ quân số không sư mạn sở thiếu tướng dựa vào là thêm gần. Nhất là mới vừa chụp vai động tác, nếu như chỉ là người xa lạ, hoặc là không có đã gặp mặt vài lần bằng hữu bình thường, nhất định là không sẽ làm như vậy. Tâm lý học ở bên trong, cái này gọi là cạn ý thức tín nhiệm. Đồ nổ vạn níu như mày, còn chưa tới kịp nói lên vài câu, đường long trong ngóc giống như là xẹt qua một đạo thiểm điện, dựa vào hắn biết rõ những cái kia nhân viên quản lý nguyên một đám, vì cái gì không hiện ra. Căn cứ tình báo của chúng ta, tiếp khắc sở cổ đạ xẹt cả nhà chế tạo vũ khí, nước đức cờ rụt nhà xưởng Vị trí Pháp quốc tờ HUGRS nhà chế tạo vũ khí Italy mở rẹ ở tạ công nghiệp Thụy Sĩ xe ngựa chế tạo nhà máy Hy Lạp Hà Lan chờ nạ dị cờ sĩ ở dưới từng cái tôi tớ quốc cùng mẫu dịch quốc, có gần 40 nhà súng ống đạn được sĩ nghiệp có phần hủy đi cùng trọng tổ dấu hiệu, hơn nữa gần đây nước Đức bộ quốc phòng nhân viên lùi tới tương đương nhiều lần, chúng ta có nguyên vẹn lý do tin tưởng, hẳn nở. Đang tại ý đồ cải tạo Tây Âu trung Âu các quốc gia nhẹ công nghiệp nặng, chế tạo dùng gỡ mạn nỉ làm mạch tâm châu Âu công nghiệp hệ thống, một khi thành công, quái vật khủng lồ này sắp có được không kém hơn nước ta công nghiệp sản lượng. Cho nên, các vị trưởng quan Phải có một tràng cao độ chấn động đại quy mô siêu cấp chiến dịch liên lụy ở trục tâm quốc tinh lực này không phải là mấy vạn người, mấy trăm ngàn người chiến tranh mà là hơn trăm vạn đại quân nọ sức. Hy vọng lục quân hải quân không quân tổng tư lệnh bộ phận mình quân bộ tổng tham lưu cùng với từng cái ngành tình báo chuẩn bị sẵn sàng. Một khi có cần, chúng ta muốn đem cả quốc gia đều đánh bật đi. Trừ mấy cái bên trên đem cấp bậc đích nhân vật bên ngoài, những tướng lĩnh khác tham lưu đều là một mảnh xôn xao. Thật sự là muốn phải liều mạng rồi hả? Thực con mẹ nó loạn thất bất ao, đường long có chút nhức đầu nghĩ trong lịch sử tổng thống đại nhân có đã làm chuyện này sao? Như thế nào tiến công chớp nhoáng chơi đùa về sau? lại bắt đầu chơi đánh lâu dài rồi hả? Sau đó tiểu lại yến hội thời gian, này ngược lại không phải bởi vì chúc mừng cái gì, mà là quốc gia phương Tây lệ cũ, bất quá hào khí so sánh trầm trọng, ít có người có tâm tư vui lửa, trừ nhà mình thủ trưởng đổ nổ vạn cùng một ngôi nhà khác hỏa. Ha ha, tiểu nhị, chạy đi đâu đổ nổ vạn tả tay ôm lấy một cái nữ lang, phải tay nắm lấy một cái anh tuấn trung nhân nhân, người này đang chạy Hollywood tân tấn nữ tinh lệ và gật nờ ạ và gạ đèn mà đi. Chuyện gì? Đối diện ra hỏa gương mặt không kiên nhẫn. Hawkwood, Hawkwood, ngươi luôn như vậy nói đừng quên, Washington hiện tại còn lại 100 vạn cái độc thân nữ lang. Thế nhưng mà xinh đẹp, luôn mấy cái như vậy, thằng này nhún vai. Giới thiệu một chút, của ta thủ hạ đắc lực, số K01, sợ Star, chữ danh Hoa Hoa công tử. Ha ha, ta nhưng là độc thân, dáng vẻ này ngươi, phu nhân gần đây khỏe không? Cái này sợ tác phản kích một câu, đưa tay ra, nhìn thấy ngươi thật cao hứng. Cửu ngưỡng đại danh, sợ Tạc tiên sinh, Đường Long bắt được tay của hắn, nghĩ thầm, càng chữ danh chính là ngươi đứa con trai kia, tương lai ủy rổng màn chưa xong còn tiếp. Quy 1 chương 189, 189 chuẩn vào. Hai tiều vui vẻ, hoặc là nói không có tim không có phổi đảm, tại trên yến hội các loại đến gần cùng tang gái bất quá loại này cấp bậc kiến hội mà ngay cả hụt loại này hoàng kim người đàn ông độc thân đều không thể thoang cái cấu kết lại cái nào đó phu nhân danh viện mang về nhà nghiên cứu nhân thể nghệ thuật ngược lại là danh thiếp hôn không ít giống nhau kết cục tự là hai người uống hết đi cái say mềm đồ nổ vạn bị Đường Long mang lấy mà hụt sở tặc bị một cái trưởng 30 tuổi tự xưng là Dạ Việt Anh Quốc quản gia dắt dìu lấy hai tên giá hỏa thất tha thất thiểu đi ra ngoài Đường Long có chút đau đầu hắn thật đúng là không biết nhà mình tại Washington ở chỗ nào cũng không thể đem hắn ném ở văn phòng đi ánh mắt quét qua trong lòng hơi động vội vàng lên tiếng ha ha Dạ Việt Có cái gì có thể giúp ngài đấy, tiên sinh. Ta không biết đầu của ta nhi ở chỗ nào, có thể hay không tại sở tạc tiên sinh trong nhà tá túc một đêm. Không, không, tiên sinh có quy định, chưa đầy 30 tuổi, theo gợi độc thân nữ làng, không phải độc thân cũng được, mới có thể tiến nhập phòng ốc của hắn, những người khác. Đừng nghiêm túc như vậy, Dạp Vịt, Hạ Ngộ say bỏ mặt, hắc hắc cười ngây ngô, đồ nổ vạn là của ta tốt bản thân, hắn ở đây phương diện nữ nhân ánh mắt một số gần như ta, hãy thu lưu hắn cả đêm đi, một cái giá lớn tiểu là đem hắn vừa mới chiếm được ghế va nhân khăn tay cho ta. Này, được, được rồi, mời đi theo ta, tiên sinh. Đường Long liền lái nhà mình lão bản cái kia chiếc bịt, không gần không xa sâu ở phía sau, vòng qua khu náo nhiệt, tại phần lớn đều một cái người giàu có đường đi ngừng lại. Đây là một cái điển hình anh thức khu nhà cấp cao, đại môn tại quản gia dưới sự thao túng, tự động mở ra. Cái lúc này liền có cái này loại vô tuyến điều khiển hệ thống bất quá ngấm lại cũng thế, vị này sơ ta, thế nhưng mà ở niên đại này liền treo gẹo ra ban đầu địa phương thuyền lọ phản nữ bản vẽ, cho mấy chục năm sau, hắn đứa con đâu kia, thật tốt lên lớp, nhìn như vậy đến, nghiên cứu ra cái đồ chơi này, cũng không coi là nhiều kinh tế hai tụ. Đường Long dịu lấy đồ nổ vạn, từng bước một đi theo, giả vị tiên sinh. Các người nơi này người hầu đây này. Chứ cố định quét dọn nhân viên vệ sinh. Tại đây chỉ một mình ta, Hạo đột tiên sinh không thích quá nhiều người lách vào tại trong nhà của hắn, trước kia ngược lại là có mấy cái cô gái xinh đẹp, ngươi cũng biết, từng cái một khóc đi nha. Dạ Vịt lấp ba lấp bắp hỏi đạo. Rất tốt, Đường Long một câu hai ý nghĩa, ánh mắt bí ẩn quét tới quét lui, ở thời đại này mà nói, tương đối cao cấp hệ thống báo động, cùng với số lớn dân phòng, chăn đệm quý báo thảm, cách môi cái vài mét, bình hoa bên trên hoa tươi, trang trí, đều cho lẻn vào đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Rất tốt, cái kia này hai vị tiên sinh, ta liền phụ trách chiếu đãi bản gia dạ vị hàm xúc cười cười, này là chuẩn bị xin hắn đi. thật xin lỗi, có thể mượn dùng một chút. nơi này vây đút cờ tỏa nẹt tư vừa mới tiểu thủy uống hơi nhiều. đương nhiên, mời đi theo ta. dạ vị tiên sinh, mạo vị hỏi ngươi một vấn đề. chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ mà thôi. sợ tặc tiên sinh trong biệt thự nhiều như vậy gian phòng, nếu như mang một cái phu nhân trở về, là tùy ý chọn một gian, vẫn có ý tứ. đương nhiên, đương nhiên là có chú ý. hắn đối với phương diện này, có khiến người khó có thể tin thật tự tính. vị này dạ vị đại khái cũng là bị nhà mình lão bản dính hoa nhặt cỏ cử động như vậy không sợ người khác làm phiền. Nhìn không được phần hẳn, nói chung, đông Âu nữ nhân sẽ an bài ở bên trái trong mấy căn phòng, mà tây Âu cô đường thì là bên phải mấy chỗ gian phòng, mỗi một cái phòng đều có một phong cách, nếu như là nữ lang tóc vàng, tác thì đưa đến lầu 2, nếu như con mắt mê người, tác thì sẽ đi phương bắc lầu cát, chỗ đó ánh sáng tốt. Ngủ ngon, tiên sinh. Ngủ ngon. Buổi tối hôm nay không thể đột thủ, Đường Long nghĩ thầm, bằng không thì sẽ bị hoài nghi, tốt nhất chờ thêm 2 3 tháng, mình cũng muốn nghiên cứu một chút, làm sao không lưu dấu vết đột phá biệt thự hệ thống báo động, hắn có lưu ý đến, bộ phận cầm trên tay đều có một chút điện dấu vết của Đường Đây cũng là tự động máy báo động, cũng không có thiếu ẩn nút máy chụp ảnh. Này có thể lấy thay cả mạ dặt giám sát. Ở niên đại này, hoàn toàn thuộc về hắc khoa học kỹ thuật. Ha ha, Đường, ủy dụ phê xuống. Vừa dạng sáng ngày thứ hai, đồ nổ vạn chỉ chỉ trên bàn một trang giấy. Do hải quân ngành tình báo làm đội trưởng, một cái trăm người đoàn đội sẽ tiến về trước viễn đông chiến trường, là Thái Bình Dương hạm đội phục vụ. Đem ngươi làm một cái trong đó phó chủ quản, có một mười người tiểu đội trực tiếp đối với ngươi phụ trách. Cảm ơn. Đường Long tự đá Long đạo, đối diện gia hỏa có lẽ không là một hợp cách kẻ quản lý, nhưng không thể nghi ngờ là một gia sắc người lãnh đạo. Không có độ nổ vạn sức sáng tạo, cá nhân của hắn mị lực, hắn khai sáng cùng với đối với tương lai tươi xa, chiến lược cơ quan tình báo loại này lập dị ngành không có khả năng trong chiến tranh thành lập, càng không khả năng trèo chống đến chiến tranh chấm dứt. Ngươi tới ngày đầu tiên ta cũng đã nói, trong mắt của ta, mỗi người cũng có thể trở thành đại nhân vật. Mười người này ta có thể chính mình đi chọn ư? Đư. Đương nhiên, toàn bộ người người, tùy ngươi chọn tuyển. Nếu như, không phải cơ quan tình báo người đâu, ta có thể hay không muốn người? Căn cứ không quân. Đây là đường long thời gian qua đi nửa năm, lần nữa bước chân vào 103 doanh không giống với cùng hạ dân chắp đầu lúc cẩn thận từng ly từng tí, lúc này đây, nhưng hắn là tại hai tên lính cùng đi xuống, nên ngang đi đến, hắn hiện tại biến hóa nhanh chóng, là chiến lược cơ quan tình báo, chú viện đông chiến khu người phụ trách, tuy nhiên phải thêm cái một trong, nhưng là phải biết, đại bản doanh phái ra trong 100 người, không chỉ có riêng là bọn hắn là người người, FB, nhà trắng, liên lạc khoa, lục quân ngành tình báo, thậm chí là bộ tham mưu đều có danh nghịch, có thể ở những này cường lực trong bộ môn, chiếm gần 30 người danh nghịch, đồ nổ vạn chắc là hao phí không nhỏ công vụ. Mới vừa đi tới cửa quán ba, liền đã nghe được một ít khoe miệng, trong đó một phương vẫn là hạ cảnh quan cùng cao láo hổ hai người quen, đối diện số lượng là 4, 5 cái, bất quá nhìn ra, hai người này tại sắt thép trong quân đoàn làm ăn cũng không tệ, cửa ra vào thưa thất trạm không ít người, chỉ là bởi vì quân quy trong, đối với tụ chúng lậu đã trừng phạt thật nghiêm trong đấy, mới không có vây lại, bất quá có bọn họ, trận này cái lộn đại khái là chỉ giới hạn ở miệng pháo trình độ. Hình như là một hồi tiểu quy mô trong chiến dịch, hai cái này lao lính rảy rạn vì cướp đầu người, nộ bán đồng đội, làm hại màu đen dòng binh đoàn một vị đội viên bị giết chết, bằng hữu của hắn, lúc này mới tìm tới tận cửa rồi. Ngươi phải hiểu rõ, ban đầu là chúng ta trước chiếm trước cái này trận địa đấy, ngươi người bạn kia, mày dạn mặt dày dán đi qua, ta cùng tiểu hạ không có coi vào đâu, bất quá chờ đuổi giết thời điểm, chính hắn đã trúng cái đạn áo, liên quan gì ta, cứu hắn, hắn là anh ta, đám bọn họ hắn là ta thân thích, hắn là ta người quen cũng không phải, ta đây cứu cái giám ạ." Cho rằng trong thiên hạ đều tra ngươi a cao láo hổ rất rọng, dùng đông bắc lời nói mắng. Đường Long nghe xong vui lên, cái này hổ ca, không nghĩ tới miệng còn thật lợi hại, từ phía sau đã đi tới. Nghiêm Minh lĩnh phía sau gọi một tiếng, mặc kệ là người nào người có tâm nhiên, đều không thể không đứng lên túi chào. Vì che giấu hắn đặc công thân phận, quân đội cố ý ngụy tạo một cá nhân ngũ kỷ lục, hắn bây giờ chức vị, thế nhưng mà chúng tá. tên của ngươi là cái gì binh sĩ? Đường Long cười tủm tỉm đi tới người nào đó trước người. Báo cáo trưởng quan, hạ hạ dân bất đắc dĩ trở về câu. Tiểu tử không tệ, làm rất tốt, có tiền đồ. Hạ cảnh quan hận không thể đem hắn đè xuống đất béo đánh một trận, cái này rắc lông gà đương mùa tiến ra hỏa. Đại hồ tử, ngươi cũng làm rất tốt, ta xem trọng ngươi nha. Cao lão hổ giật giật khóe miệng, cảm ơn chủ quan. Đến cho các ngươi, Đường Long vừa quay đầu, sắc mặt biến lạnh, quân doanh, là cho các ngươi cái nhau địa phương ư cút cho ta quy một chương 190, 190 51 gu. Tiểu tử ngươi lúc nào lên làm sĩ quan cấp tá chờ mấy cái màu đen doanh binh đoàn ra hỏa hôi lưu lưu đi về sau, cao lão hổ mới mừng rỡ kêu lên, hai cái gạch ra. Các ngươi ở ngoài cửa chờ ta, Đường Long đối với hai tên vệ binh nhẹ gật đầu, ý bảo đi vào lại nói, không ít quân đoàn thành viên đều tỏ mò đánh giá hắn. Lên chức hạ dân ngược lại là biết chút ít nội tình, khó chịu đạo. Vừa mới xây dựng viện đông ngành tình báo, bí mật hành động chỗ rõ ràng hợp lý một chồng, hâm mộ A Đường Long mở cái vui lùa, cho nên nói, chờ chiêu mộ về sau, các ngươi đều là thuộc hạ của ta. Thực lao tử sớm muốn rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi cao lão hổ nghe hai mắt tỏa sáng, mỗi ngày coi chúng ta là phá hoại rụng. ở đâu nguy hiểm hướng ở đâu nhé? Ngươi lại ra, lao tử là chủ nghĩa xã hội khoa học cục gạch, không phải tư bản chủ nghĩa. Cái kia định như vậy, ta tìm láo chu, có nhiều thứ nghĩ bán cho hắn. Ngươi có thể mang mấy người hạ dân không hổ là tốt cơ hữu. Thoáng cái nghe được đường long ý tứ, tiểu tử này nghĩ kéo việc ngoài. Mười cái, nhưng là trí ít có hơn phân nửa phải là cơ quan tình báo nhân viên, bằng không thì không tốt báo cáo kết quả công tác, cho nên tự chính mình chỉ có bốn cái danh lệnh, các ngươi chiếm hai cái, còn có hai cái tìm quân đoàn người bán cái giá tốt, đường long núi vai cái kia cá nhân ta đề nghị ngươi mang lên tiểu ngọc năng lực của nàng trên chiến trường phi thường hữu dụng nhất là tại khoảng thời gian này còn không có thông tin thiết bị điều kiện tiên quyết có thể thuận tiện chúng ta liên hệ gặp đường long dùng ánh mắt khác thường nhìn xem hắn thẹn quá hóa giận ngươi cho rằng ta muốn làm gì cũng là vì đoàn đội suy nghĩ không tin ngươi hỏi hộ ca tiểu hạ nói không sai cái kia thực vật mắt kỹ năng hoàn toàn có thể cho rằng cực xa chỉnh kính viễn vọng nàng gần đây lại khai phát một cái năng lực tại cộng hưởng trạng thái có thể để cho chúng ta trao đổi cái con kia bán một cái đường long vẫn tương đối tin tưởng hai người kia tiết tháo đang nói. Quầy rượu đại môn bị mở ra, nhận được tin tức trừ Lão Chu, còn có hai cái cán bộ cao cấp, Phi Chiến cùng cùng Nhân. Phi Chiến khi tại Canada lộ kỳ sơn mạch, cái kia thiết cánh nam, hắn cái kia trang bị. Ngược lại là cùng tương lai cái nào đó siêu cấp anh hùng, liệp ưng có thể tháo rỡ cánh không sai biệt lắm, có từ lực khu động, vệ tinh định vị, thị giác kích hoạt, tín hiệu phóng ra trở công năng, xem xét là cao cấp hàng. Mà cùng Nhân, tất thì là một tóc dài đại thuốc, hắn vũ khí chính, một miệng cải tạo trôi qua siêu cấp cơ điện, nói đến đánh nhau, động huyết nhục đồng địa đấy, cùng cái đồ biến thái tự như, cũng là danh hiệu tồn tại. Lão đệ gia mặt cũng không cùng ta giảng hạ xuống, có phải hay không không coi ta là bằng hữu à? Lão chu tự lai thuộc kêu lên, ta thích nhất làm quan bằng hữu. Mấy người chưa nói tới quan thuộc, giúp nhau hàn huyên vài cái, tìm một chỗ an tĩnh, ngồi xuống. Chỉ đến gặp mặt chào hỏi sao? cùng nhân nói thẳng, chúng ta mấy chục người hùn vốn cho mấy người gom góp công thần, tặng người đầu đưa đến nhà, mới làm ra ba bốn quan quân, đem bọn họ đưa đến bình thường trong bộ đội. Huynh đệ ngươi giữ im lặng đấy, hơn nửa năm không thấy, lan luận trong đó trường học, có phải hay không có vây cánh gì hoặc là nói cái gì kỹ xảo? Không tham của ngươi, nói cho chúng ta biết, có đoàn đội ban thưởng đường long lắc đầu, này thật đúng là khả năng không lớn. thứ nhất, ngươi phải không có trải qua thân thể cải tạo, thứ hai, muốn tinh thông các loại đặc công kỹ xảo, thứ ba, lập nhiều công lao lớn. ví dụ như tiêu diệt nạ gì phương cái nào đó siêu cấp anh hùng các loại. thoáng qua vừa nói, mấy người này cũng tuyệt vọng rồi, chỉ một một cái điều kiện, không phải là không có người hoàn thành, nhưng là ba người hợp nhất, thật đúng là tìm không ra đến mấy cái. bất quá ta có một danh lệnh, có thể mang một người ly khai mười ba doanh, tham gia viễn đông chiến trường. để cho láo chu đi, chúng ta muốn lưu lại chủ trì cục diện, phi chiến nhẹ gật đầu. hắn đường long ba người có chút ngạc nhiên. Các người cũng chớ xem thường hắn, thật muốn liều khởi mệnh đến, ta cũng không là đối thủ, cùng người cười nói. Tiên gian thương này sức chiến đấu, có thể so ra mà vượt sắt thép quân đoàn cán bộ cao cấp đây chẳng phải là nói, của hắn tử vong cỡ cỡ số chí ít có 2 đến 3 cái huyết nguyện. Khụ khụ, ta nhưng là cùng bình chủ miếp ngợi, lão chu, nít nằm tin, làm bộ ho khan 2 tiếng, như vậy đạo. Nhưng là dẫn người, là muốn ra giá, hạ dân ho khan 2 tiếng, thứ tốt đương nhiên là lưu cho mình người, nhưng là tiền hay là mỡn ra, công bình giao dịch nha. 1007 điểm tích lũy lão chủ thử đạo. 1000 điểm tích lũy là 2000 quy tệ, cái giá tiền này không tính thập nhưng rõ ràng không có đạt tới mấy người điểm mấu chốt này này tất cả mọi người là người quen đừng vào chỗ chết làm thì ta láo chu phát ra một tiếng đau thấu tim gan kêu thảm thiết khóc lóc quang sòm lăn qua lăn lại đạo đường long bất vi sở động người này lươn hạnh hắn sớm nắm rõ ràng rồi có thể đem nhân vật mới làm coi tiền như rác làm gì đấy nhân phẩm có thể tốt hơn chỗ nào ngươi không phải là trang bị nhiều nha không đủ tiền cầm trang bị thế chấp cảnh cáo ngươi đừng trả giá chỉ có một lần cơ hội nói cách khác chúng ta ở bên ngoài hét lớn một tiếng tin tưởng không ít đã hết gạo sạch đạn đoàn hành khách cùng tán nhân sẽ khóc lấy hô hào nhào đầu về phía trước Lao Chu mặt béo phì lâm vào sâu đậm xoắn xuýt, giống như gỡ rằng đệ muốn đào ra một mai kim tệ tựa như, xử lý thưởng, mới móc ra một cái chiếc nhẫn, hắn răng nghiến lợi nói, ta chân tàng mặt hàng, ngươi muốn là còn không hài lòng, vậy thật không có nói chuyện. Tên, Cường Quan Giới. Phẩm chất, trung đẳng. Lực công kích, không. Di chú, thông qua chiếc nhẫn mặt ngoài, có thể phóng xạ chướng mắt cường quang, công hiệu đồng đẳng với ba cái đạn tia chớp đồng thời bộc phát, một ngày có thể phóng thích năm lần. Cái đồ chơi này rất thích hợp cận chiến giả rồi quả thực là giết người phóng hỏa, đánh lén trốn chạy thiết yếu lợi khí, đường long liếc một cái, lòng ngưỡng ngày đấy vừa liếc nhìn lão chu, thằng này biểu hiện ra vẫn còn ở khóc ngày sợ đấy, mắt nhỏ trong tán phát là gian trá hào quang. lão hồ ly, tiểu hồ ly, còn có một trọng yếu tin tức phải nói cho ngươi đám bọn họ, đây là miễn phí, giao dịch hoàn thành về sau. đường long mới nghiêm mặt nói, ta nghĩ, ta biết chúng ta quân đoàn hai cái đại lão, bọn hắn bây giờ đang ở chỗ nào rồi. cái gì lần này, thật sự là đem đối diện mấy người kinh trụ, ngươi biết đoàn trưởng bọn hắn ở nơi nào? theo suy đoán của ta, bọn hắn không hiện ra lý do chỉ có một, đó là bị phong ấn. ngươi đây là ý gì? Ta đã tham gia một cái nhiệm vụ đường long đem cùng mỹ đội hợp tác qua cái kia siêu cấp chiến sĩ đại hôn chiến đại khái nói một lần, trọng điểm cường điệu cái kia tà thần, cũng là các người. Ý của ngươi là, lạ gì một phương trận doanh người, cũng là đảng vệ quân số không sư, đầu của bọn hắn ý nghĩ nào đồng dạng bị phong ấn lại rồi, cho nên cần giải cứu. Không, suy đoán của ta là, bọn họ người cầm đầu có lẽ bị phong ấn là không nhiều, tại xô viết trên chiến trường, mạng gạ trong không có xuất hiện mấy cái siêu cấp chiến sĩ, thế mà, lão nữ phù thủy, phá lần nén trọ, rất có thể là lãnh tụ của bọn họ. Hơn nữa bởi như vậy giải thích đã thông, vì cái gì những đoàn trưởng kia Siêu cấp liệp sát giả tiến nhập chẳng cảnh, lại một cái đều chưa từng xuất hiện, không phải bọn hắn không muốn cùng chúng ta liên hệ, chỉ là không có cơ hội. Phi Chiến cùng cùng nhân hai mặt nhìn nhau, thật lâu mới nói, như thế có thể nói thông, bất quá ngươi vừa mới nói, biết rõ đoàn trưởng chúng ta tin tức, nhưng là ta không có trăm phần trăm nắm chắc, mỹ đội có một lần nói lỡ miệng, nói đến một cái tên là 51 khu địa phương, lời đồn đại kia trong cùng người ngoài hành tinh có liên quan quân sự cơ cấu, xem ra nó là chân thật tồn tại, hơn nữa vô luận mạn gạ vẫn là trong phim ảnh, tại đây đều có thể liên lụy ra một cái khác đầu cùng mạ và có liên quan câu chuyện tuyến chén former. Hơn nữa theo ta được biết, Thái Giáp nhân đoàn trưởng đã hoàn toàn bị cải tạo thành cơ giới sinh mệnh thể đi à nhà mà hắn thay vào cái thế giới này thân phận, rất có thể là một thành viên trong đó. Quy một chương 191, 191 hải lục chi tranh. Đã tới chưa đường long đứng ở bong thuyền, nhìn trên trời mây đen quần cuộn lẩm bẩm nói. trưởng phòng, mã hóa địa báo, Thái Bình Dương tư lệnh hạm đội nhí mịt dứt để cho chúng ta đi tàu ngầm căn cứ cùng hắn tụ hợp, thương thảo bước tiếp theo, đối với gũ ạ đạn cần nổ tác chiến phương án. còn gì nữa không điện dịch chuyên gia thác tư do dự một chút, lục quân bộ thống xoáy mà cả sửa tướng quân địa báo để cho chúng ta tham gia Viễn Đông chiến khu hội nghị tác chiến. Tại sao có thể có hai cái hội nghị Đường Long vừa quay đầu tiến công chiếm đóng trên đường đảo chiến dịch, bọn hắn không phải liên hợp tác chiến lược, binh chủng ở giữa lợi ích tranh chấp, rất bình thường. Cao Lão Hổ cái này Lão binh tại phương diện này hiểu nhiều lắm, đây là đang tranh đoạt chiến tranh quyền chủ đạo, quân Viễn Đông cùng Thái Bình Dương hạm đội nhưng cho tới bây giờ không phải bền chắc như thép. Đường Long do dự một chút, đối với to con giòn nói, giúp ta đi hỏi một chút là cạ, xem hắn nói như thế nào. Là cạ là lúc này đây đang hành động. Chiến lược cơ quan tình báo người tổng phụ trách, mà hắn và cái khác đến từ Philippines Potter, phân quản hai chi tác chiến tiểu đội. Sau nửa ngày, Johnny theo buồng nhỏ trên tàu đã đi tới, buồn bực thanh âm hờn rối mà nói, chủ quản y tứ, là hắn đi tham gia mạc cật sửa tướng quân hội nghị quân sự, mà ngươi và Potter dự họp hải quân một hội nghị. Quáy bùn như đường long lầm bầm lố bẫu, bất quá như vậy nói thông, hai vị kia thông xoái, thế nhưng mà liền đổ nổ vạn cục trưởng cũng có thể không thèm điều nghĩa đến đại nhân vật. đã như vậy, chúng ta đây giờ chuẩn đi, ngồi hải quân tuần dương thuyền. Ra cửa, gặp cách đó không xa ở ép mở cố vấn an ninh trong phòng của chạy ra mấy người dẫn đầu là đặc công nghệ vạn, mà phía sau đi theo trong mấy người, lại là có một đạo khuôn mặt quen thuộc, ngày đó đến tìm mệnh vụ, gốc, màu đen rong binh đoàn một thành viên, không biết là như thế nào đậu vào quan hệ. Bởi vì hai cái ngành tình báo bản lẫn nhau xem không thoải mái, mơ ám đều bày ở ngoài sáng, rồi cũng không cần dối trá khách sáo, giúp nhau nhẹ gật đầu, riêng phần mình lên thuyền. Chỗ mục đích ngược lại là giống nhau, ý nghĩ của bọn hắn giống như cùng như chúng ta hạ dân thấp giọng nói, rất bình thường, lục quân, hải quân, đắc tội cái nào đều ăn không được hảo quả tử, tương đối thuận lợi đi tới tàu ngầm căn cứ gặp được người trong truyền thuyết kia đại nhân vật hải quân thượng tướng trẻ Sir William Nimitz một cái tóc trắng phơ lão nhân có hải quân quan quân đặc hữu nghiêm túc cũng không hùng hổ doa người xem ra tác chiến phương án chỉ là một lấy cớ bởi vì toàn bộ trong phòng họp cũng chẳng có bao nhiêu quan quân tồn tại chỉ có bận rộn bí thư cùng điện báo viên cho nên nói nhà trắng phái mục đích của các ngươi là cái gì hợp lệ lục quân tình báo sử hải quân tình báo sử tư chất nguyên chủng tuyến thái bình dương chiến khu tổ chức tình báo tại đông nam á từng cái địch chiếm quốc tiến hành chính trị quân sự kinh tế tình báo thu thập khi tất yếu tiến hành ngắm sát bắt góc phá hư chờ thủ đoạn lần này trả lời trung quy trung cụ là minh quân bộ tổng thăng yêu gheo thiếu tướng trả lời bên ngoài hắn là này một nhóm người lãnh đạo nhưng trên thực tế muốn vượt qua ngành mâu thuẫn cùng trở ngại tiến hành hợp lệ cùng quản lý độ khó quá lớn cho nên trong lòng hắn muốn vai trò càng nhiều nữa là một cái người giám sát hòa hợp điều người nhân vật mà về những gián điệp này nhiệm vụ mấy cái ngành sớm có chính mình một bộ lối làm việc a cho nên nói chúng ta hải quân về nhật bản quân đội tất cả đầu tình báo tuyến toàn bộ muốn giao cho các ngươi đúng vậy nhị minh thượng tướng có chút do dự sẽ thấy chân châu càng rào hấn, hải quân các bộ môn đều tăng cường đối với hệ thống tình báo kín thiết. Những người này tuy nhiên chuyên nghiệp năng lực tương đối mạnh, nhưng là có thể thích tướng hay không hải quân phương thức tác chiến còn chưa biết được. Càng mấu chốt chính là nếu như này cái cơ cấu thành lập là thuộc về Thái Bình Dương hàng đội, vẫn là quân viện Đông Bộ thăng lưu. Lão gia hỏa trinh lệch không có nói thẳng, ngươi là cùng ta hải quân lẫn bảo, vẫn là cùng lục quân huấn, thuộc về bộ quốc phòng, trưởng quan, giao thiếu tướng thuần thủ đạo. Nhiệm vụ của hắn một trong là cân đối hai cái binh chủng ở giữa lợi ích tranh chấp. Thật sao? Nịt mi tướng quân nhẹ gật đầu lại cho chuyện trong chốc lát chiến tranh thế cục, đại khái nói một lần tác chiến phương án, ngày đến lại, theo là cả từng nói, mà Cát sửa tướng quân đối với bọn hàn đến, cũng không phải rất cảm mạo, lo lắng cho tức sắp đến gùa đạn cần nổ tranh đoạt chiến, bình thêm một tiêu biến số. Không có mấy ngày nữa, nhị minh cùng mạc Cát sửa hai cái này quân đội cự đầu, hay bởi vì kế hoạch tác chiến đã xảy ra tương đối lớn khác nhau, mạc Cát sửa bác bỏ nhị minh tiến công tự ti đảo cùng gùa đạn cần nổ kế hoạch, cho rằng này quá mạo hiểm rồi, mà chính mình lại đưa ra càng mạo hiểm kế hoạch, hắn yêu cầu lập tức tiến công lạ mà xa. Để cho hải quân vận dụng hàng không mẫu hạm cùng hải quân lục chiến đội một sư trợ giúp hắn đánh lén nưu bờ rỉ tèn quần đảo, chiếm lĩnh dã bùa cùng bitsmart quần đảo, sứ quân Nhật hướng bắc lui lại bảy hải lý. Nimitz kiên quyết phản đối, Solomon vùng biển chỉ có hai chiếc hàng không mẫu hạm, đây là coi chúng là làm vật hy sinh. Hai cái tướng quân cãi lộn đến cuối cùng bay lên đến quyền chỉ huy trên độ cao. Nimitz cho rằng, bộ đội tham chiến đến từ Thái Bình Dương hạm đội, quyền chỉ huy cần phải thuộc về chính mình, mà mạ Katsura đưa ra ý kiến phản đối, cho rằng Solomon quần đảo chỗ tây nam Thái Bình Dương hải khu, tại tây nam Thái Bình Dương tác chiến bộ đội tất cả thuộc về hắn chỉ huy. Người phía trước đã nhận được Hải quân Ngũ tinh Thượng tướng, hễ nẹt kim ủng hộ, thứ hai lại có Tham mưu trưởng hội nghị liên tịch chủ tịch Ma San lên tiếng ủng hộ. Sự tiến triển của tình hình bị vừa vừa mới đến gián điệp đoàn đội kịp thời phản ánh đã đến bộ chỉ huy tối cao, tại đẹp giới đều náo động lên không nhỏ động tĩnh. sẽ vất hạ lệnh, triệu mở cuộc họp khẩn cấp, mà trước đây, một phong báo cao đánh vào gẹo thiếu tướng trên mặt bàn, chiến lược cơ quan tình báo một cái tổ hành động tổ trưởng xin chui vào Nhật phương hải quân chiến tuyến phòng tỏa, điều tra gù a đạn cần nổ quân Nhật phân bố, vì tương lai lên đạo tắc chiến làm chuẩn bị. Cái này kế hoạch hành động thập phần lớn mật, hơn nữa tính nguy hiểm lớn hết sức riêng là sở nhập đối phương vòng phong ngự có rất lớn phong hiểm tính nhưng là chỗ tốt cũng rõ ràng chỉ cần tìm ra quân nhật phân bố nương tựa theo quân mỹ cường hãn hỏa lực chỉ cần lên đảo có thể trục điểm kích phá mà không phải để cho bọn họ trốn vào tùng lâm tiêu hao nhân viên cùng cung ứng để cho chiến tranh trở nên lệ mề đồ đổ vạn thu hạ với hắn một cái được hạnh gheo thiếu tướng cười lắc đầu phủ xuống con dấu tại nơi này quân tâm phụ động trước mắt cần một lần phân chấn lòng người mạo hiểm hành động cho dù là thất bại này cũng không khẩn yếu anh hùng luôn phải chết đấy bằng không thì như thế nào đóng gói cùng tuyên truyền này là chính trị thời gian danh hiệu là Tùng Lâm gián điệp hành động bị chính thức phê chuẩn. Cùng lúc đó, ngành tình báo đem gộp ý tống xuất thứ nhất có thể phá dịch để báo Hải quân Phương diện sẽ phối hợp với hành động tiến hành một lần phạm vi lớn đánh nghi binh tắt chiến trình độ lớn nhất ảnh hưởng đối diện bố phòng. Đường Long mặt lên đồ lặn vừa quay đầu Tiểu Ngọc ngươi được hay không được? Không có việc gì có hạ ca bảo hộ ta Tiểu Ngọc đi mật ngọt ngào mật mà nói không được cũng phải đi hạ dân lạnh như băng nói cùng trong lịch sử cũ hạ đạn cẩn nổ tranh đoạt chiến so sánh với tại đây đã muộn ba tháng Châu Âu chiến trường chiến tranh thế cũ đã dần dần bắt đầu ảnh hưởng đến Thái Bình Dương chiến tranh châu Âu tính toán đánh thành đất chết ta cũng không thể gọi là, nhưng là ta cũng không hy vọng người Nhật Bản biến thành so với chúng ta cái thời không kia cường đại hơn, lão tử làm hòa bình niên đại quân nhân, nửa chút ý tứ đều không có, hiện tại, thành công phê Nhật Bản quỷ chờ ta đi hành hạ, nào có tốt như vậy cơ hội. Quy một chương 192, hai mặt tác chiến đối với thời đại này mà nói, còn thuộc về so sánh mới mẻ đồ chơi, vì phối hợp với Minh quân lên đất liền hành động, mấy chi hải quân đặc chiến bộ đội bị thành lập, kể cả hải quân tác chiến bạo phá đội, hải quân điều tra đội đột kích, cùng với dưới nước bạo phá đại đội trưởng, cũng là về sau đại danh đỉnh đỉnh thái bình dương hạm đội dưới nước bạo phá đại đội út. Bất quá muốn từ trên biển lẹn vào gục hạ đạn cần nổ, ngược lại cũng không cần hải quân hiệp trợ. Loại này mới là thú vị thứ đồ vật, làm sao sẽ không làm cho chúng ta đổ nộ vạn cục trưởng hứng thú đâu rồi. Chiến lược cơ quan tình báo ngành hàng hải liền là chuyên môn vì thế xây lên đại đội, dẫn đầu là hỡi đẹp mèn trung Ý, hắn là nhóm đầu tiên ngành hàng hải hợp thành viên, cũng là đường long ở chính giữa điệp trường học đường học. Trừ đường long, hạ dân, cao lá hổ, tiểu ngọc bên ngoài, lúc này đây hành động còn có bốn người tham dự, theo thứ tự là hỡi đẹp, dê và sền, keo mạn, bút, đều là cơ quan tình báo tinh binh cường tướng. Thiên nga trắng số tuần tra hạ tại khoảng cách gủ ạ đạn cần nổ khoảng cách trăm giảm, đem mấy người để xuống. Dựa theo kế hoạch tác chiến, chiếc này tàu chiến có khác nhiệm vụ. Bọn hắn hiện tại cơ đấy là P56, lại sưng rèn nỉ số, dùng mét trung ý thê tử mệnh danh. Loại này thuyền bé sát ngoài là 15 lăm tức anh dày gỗ dán, động cơ trải qua hàng táo cải trang về sau. Tại một tức anh bên ngoài nghe không thấy thanh âm, hoạt động bán kính đạt tới 8 dặm anh. Tại lõi điện địa, địa, địa tinh chuẩn điều khiển xuống, rèn nỉ số dùng một loại cực nhanh nhưng an tĩnh tốc độ, hướng phía gủ ạ đạn cần nổ xuất phát, ước chừng sau một phút. Hai chiếc phụ trách tuần tra tuần dương hạ hộ gạ số cùng xạ cụ dạ số bị đều đi ra, dù dự kế hoạch thành công. Kiểm tra trang bị, chuẩn bị xuống nước tựa ở sang bình bên trên đường lòng trầm giọng nói, hắn trên thân đeo đích là rệm bỏ ken hai mặt bình oxy, thân dưới mặc chính là bơi lội quần cùng phòng san hô dày, luôn nói, những trang bị này hết sức khó coi, sau khi mặc vào cùng cái người ngoài hành tinh tự như, ước chừng tại khoảng 30 dạ, đây đã là một cái tương đối nguy hiểm khoảng cách. Hướng phía yếu mạn nhẹ gật đầu. Vài người khác một vừa rơi xuống nước, mà hắn, tất thì cần đem rệm nghỉ số chạy đến phụ cận các đảo đi, thông qua quân dụng lương khô cùng nước lọc Vượt qua ước chừng thời gian 10 ngày, sau đó dựa theo ước đúng giờ ở giữa, lại tới tiếp ứng. Lặn xuống nước, ánh mắt thoáng cái đục nổi lên, khoa tay múa chân thủ thế. 6 người hướng phía trước bơi đi, dẫn đầu là Áo Mạn cùng Đường Long, hai cái con niết dạy có quy luật bãi động. Đừng tưởng rằng đặc công rất dối rảnh, trong nhiệm vụ, chủ yếu tán gái, tiếp theo liều mạng, muốn học đồ vật có thể nhiều đâu này, riêng là lần này võ trang bơi, đã bao hàm vẽ bản đồ, cùng tẩy thuyền thao tác, dưới nước san hô trận cùng dưới nước sinh vật công nhận, dãy biển toàn cảnh sơ đồ phát thảo vẽ để phân biệt chính xác phương vị. Như Michael đã từng nói qua, gián điệp nhiệm vụ cũng không phức tạp cũng không cao đầu, như một cái bưu kiện viên, ngươi ký nhận, gửi đi, trừ lần đó ra, còn có người muốn giết ngươi mà thôi. Rất nhanh, mấy người đi tới một mảnh đá ngầm khu vực, tại đây nói chung, đối với đội thuyền có thương hại. Nhưng tăng thêm nước chảy xiết, đối với bọn hắn những này con đít người mà nói, là rất địa phương nguy hiểm rồi. Dòng nước xiết rung chuyển, Đường Long nương tựa theo cường hãn thể năng cùng thuần thục dưới nước động tác, rất nhanh ổn định thân hình, lo lắng sau này nhìn thoáng qua, vài người khác hắn cũng không phải lo lắng, cao lão hổ cùng hạ cảnh quan mặc dù không có bị chuyên nghiệp huấn luyện qua, kỹ năng bơi đều cũng không tệ lắm. Nhưng là Tiểu Ngọc trước khi đến mở cho hắn cái cự đại vui đùa. Cô nương này rõ ràng không biết bơi. cũng may của nàng phát triển phương hướng là dã tính giờ ý, đối với môi trường tự nhiên thích ứng trình độ so với người bình thường cao hơn nhiều, tăng thêm hạ dân trợ giúp, tuy nhiên gian nan, nhưng một lát còn không có chuyện, bất quá ngoài ý muốn vẫn là đã xảy ra, đáy biển trong một cái đại vòng xoay xoắn tới, đem mấy người quấy đầu váng mắt hoa đấy, lấy lại tinh thần thời điểm, một thành viên đột, cả thân thể đều đâm vào đá ngầm lên, bình ô lúc này vỡ vụn, trên người cũng phá. 78 cái lỗ hổng, huyết thủy coi như trầm vào giống như, theo trong vết thương tràn ra ngoài. Người nháy lặn trang bị vì nhanh và tiện cũng không có vật thay thế mấy người chỉ có thể bi ai nhìn xem hắn vùng vây vài cái không có khí tức nhiệm vụ trong quá trình có thể không tha cho thương cảm cùng đồng tình dù là ngươi quên mình vì người kết quả cuối cùng cũng chỉ là kéo đội ngũ chân sau đây là chiến tranh không phải vui đùa đường long nhẹ gật đầu kéo mạn hiểu ý đưa đến một khối đáy biển thắt đầu bắt nó cùng một thi thể buộc lại với nhau không thể để cho hắn nổi lên quân nhật bên cạnh bờ cùng tuần dương hạm đèn pha cùng với các loại súng máy cùng thủy lôi có thể cũng không phải chẳng tay này không thể xem như một lần lặn xuống tác chiến chỉ có thể nói là một lần trước khi chiến đấu điều tra Ít nhất, số người của bọn họ, quyết định công kích của bọn hắn năng lực, trừ đã chết một người bên ngoài, tương đối thuận lợi sờ lên bờ. Rắc rắc. Vài đạo rất nhỏ nước chảy thanh âm, mấy người nhanh chóng vọt tới điểm ẩn nút, người Nhật Bản ở chỗ này có lực, theo tình báo, chỉ có 2 đến chừng 3000 người, mà toàn bộ đảo diện tích, chừng 532 km, cái gọi là đảo hình phòng ngự dây xích, càng nhiều nữa vẫn là dựa vào hải quân. Nửa giờ sau tụ hợp. Tại đường long Gia mệnh lệnh, mặt khác 3 gã tình báo thành viên dọc theo đảo bờ lục lọi, nhất định phải thu thập ảnh chụp, những này đem quyết định trang bị hạng nặng có thể hay không ở chỗ này lên đất liền, cùng với hỏa lực bao trùm thứ tự. Máy bay ném bom hướng đi, không phải nói lên bờ xong việc. Bất quá cũng may đều là nhân viên chuyên nghiệp, ẩn nút, tránh né, đều không cần đường long lo lắng. Vừa quay đầu, chỉ thấy Tiểu Ngọc sắc mặt tái xanh lấy, thở mạnh, nước mắt tại trong hốc mắt xoay một vòng. Đoán chừng đời này đều không trải qua thảm như vậy tao ngộ. hạ cảnh quan cùng cao lão hổ hai người kia biểu hiện cũng chỉ là thoáng tốt một ít. Thuật nghiệp có chuyên tấn công, bọn họ sở trường là ở chính diện trên chiến trường, được hay không được, không chết được. Mấy người thay cho áo lạt vật, giấu ở cái nào đó nhãn hiệu ký quá bên trong hốc tay, bọn hắn lúc trở về còn phải dùng đến những trang bị này. Sáng sớm hôm sau mấy người liền tại trong rừng khai triển hành động, Tiểu Ngọc bản lĩnh cũng rốt cục phát huy ra, chỉ thấy ánh mắt của nàng bịt kín một tầng mông mông màu xanh, những nơi đi qua, cây dao động lá bảy, mà ở thực vật chi nhăn xuống, trên bờ mấy cái phòng ngự trận địa đều bị rình mò hết sức rõ ràng, kể cả pháo binh bộ đội, súng máy doanh, bộ đội phòng không, còn có đã thành lập nên một nửa sân bay, tuy nhiên lộ vẻ rất thô ráp, nhưng đối với máy bay ném bom cất cánh, cung đắp xuống, không thể nghi ngờ là đã đủ rồi, không hề nghi ngờ, những này mục tiêu dưới đất đem đã bị nhóm đầu tiên lần hỏa lực đập kích, Solomon quần đảo như là một trận đi thông nhật bản cái thang, mà gục hạ đạn cơn nổ là cái thang đệ nhất cấp. đương nhiên, cái thang là hai cái phương hướng. Ai trước chiếm lĩnh những này hòn đảo, chữa trị sân bay, đã có được Thái Bình Dương một nửa quyền khống chế bầu trời, có thể giả bộ chở máy bay chiến đấu hàng không mẫu hạm. Số lượng dù sao không nhiều lắm. Đường Long Rốt cục nhìn thấy thời đại này Nhật Bản binh ba tám thước xuống trường, màu vàng đất vải vóc bao vây lấy mũ sắt, không linh áo sơ mi, ủng ra, día mép, còn có một chút tầng giữa quan quân đeo thẳng nhẫn đao. So với kháng Nhật thần kỳ trong, càng thêm nhanh nhẹn rũ mánh, càng có sĩ khí. Theo khoảng thời gian này mà nói, bọn họ quân thế đang thuộc về điểm cao nhất, hải quân còn đang tây nam Thái Bình Dương bên trên mạnh mẽ đâm tới. Công chiếm Singapore, Malaysia, Sumatra, Bismarck quần đảo, khiến cho Úsở Chay Li a đại ủy huynh cảm nhận lấy trọng thương. Đừng nóng nội, đừng nóng vội, đường Long An uỷ đã có chút ít đỏ mắt hai tên giang hỏa, hắn tuy nhiên không là quân nhân, nhưng là có thể hiểu được cận đại một loạt quân hổ thẹn đến nay, muốn chứng minh tâm tình của mình. Hiện tại đánh chết mấy cái Nhật Bản binh, không tạo được cái gì lớn sát thương, nhưng là chỉ cần ta nắm rõ ràng rồi bọn họ kho xuống ống, lương thực cất giữ điểm, lộ tuyến, bọn hắn một cái đều trốn không thoát đảo. Tiểu Ngọc năng lực, khiến cho mấy người thật giống như tại Gù A đạn cần nô, đã có một cái thượng đế thị giác, kế hoạch hoàn thành phi thường thuận lợi. Rất nhanh, một chương ghi lại thiết kế phòng ngự, nhân viên phân bố hòn đảo địa đồ đã thành hình, cũng tại lờ đệt đám người phản hồi xuống, đưa về tàu ngầm căn cứ. Cùng lúc đó, danh hiệu Vị phòng quan sát kế hoạch tác chiến chính thức bắt đầu. Quy một chương 193, 193 gù ạ đạn cần nổ đảo tác chiến. Quan sát đài kế hoạch tác chiến đã tiếp nhận hải quân đề nghị, lại chiếu cố mạ Cắt Sửa lục quân. Phương án chia làm hai cái giai đoạn, giai đoạn thứ nhất là công hạ sản tác dụng quần đảo tứ ty đảo cùng hãn phụ cận hòn đảo, Johnny Minister lệnh chỉ huy. Theo Papua bán đảo sạ dạ hoa cùng Lý Tiến quân bắt đầu, đồng thời bắt đầu giai đoạn thứ hai, do mạ Cắt Sửa chỉ huy đó lấy minh quân tại hai cái trên chiến tuyến hướng ra bùa phát động giác công, cái này là quan sát đại kế hoạch toàn bộ an bài, nhưng làm mấu chốt mấu chốt, tự là bước đầu tiên, gùa đạn cần nô tiến quân, bởi vì thời gian vội vàng, chuẩn bị khó tránh khỏi chưa đủ, hay bởi vì châu Âu chiến trường đại động tác, hướng Thái Bình Dương chiến khu tiếp viện khả năng một số gần như tại không, mà mạ cắt sủa tướng quân ba cái lục quân sư đang tại bảo vệ ốc sở chạy lia, không cách nào tham chiến, chỉ có thể theo Nam Thái Bình Dương tất cả hòn đảo quân coi giữ điều binh lực bổ sung hải quân sư đoàn bộ binh, dạng sáng sáu h, quân hạng bắt đầu pháo kích quân nhật trận địa, cùng lúc đó. Thành đàn hợp tái, máy bay lâm ngủ ạ đạn cần nổ, bắt đầu tiến hành đánh tặng. Rầm rầm rầm rầm. Danh hiệu là ít xạ tuyến bộ đội bởi vì đã nhận được hành động tiểu tổ tình báo chính xác, quân Nhật máy bay đài quan sát nhà máy điện đều hứng chịu tới nghiêm trọng phá hư, phòng không thương pháo cao xạ trở vũ khí phòng không chưa sử dụng, liền bị nghiêm trọng phá hư, hơn nữa bởi vì đã nhận được binh lực phân bố chuẩn xác bố trí, hơn 2000 tên quân Nhật binh sĩ, còn chưa giao chiến liền tổn thất một nửa. Dẫn đầu lên đất liền thứ 5 lục chiến đoàn Hendji thượng tá cái thứ nhất chiếm trước quán đầu, ngay sau đó quán đầu không chế tổ lên mở, kết quả còn không có để mấy phát Sân bay bên trên một mảng lớn chiều tiền công nhân đã quỳ xuống đất đầu hàng, thậm chí không có trốn chạy nghi cách. Đây là có chuyện gì? Henry cùng hắn đồng Liêu hai mặt nhìn nhau, không chế chàng diện binh sĩ thuận lợi ở phi trường mấy chiếc máy bay trực thăng bên cạnh, phát hiện quân Nhật chết đi thi thể, phần lớn thiếu cánh tay gãy chân, không thể nghi ngờ là bị vũ khí hạng nặng đánh chết, một đường đến, không dưới mấy chủ. Hành động tiểu tổ giở trò quỷ. Đúng lúc này, tổ hành động Léo Mạn theo trong rừng chui ra, vốn là kính cẩn chào. Nói thẳng, trưởng quan, tổ hành động thành viên Léo Mạn hướng ngài báo cáo, cũng hy vọng ngươi thông tri phần quan trọng, tại Tây Nam phương hướng 30 dặm nơi đó có tiếp cận 500 quân Nhật tàn quân. những điều này đều là các ngươi làm. Henji thượng tá vốn là không đáp, chỉ chỉ phụ cận tử tướng có phần thảm quân Nhật quan quân thi thể. đúng. trưởng quan éo màn gương mặt tiêu ngạo, nói, ngũ hạ đạn cần nô đảo quân Nhật quan quân, chuẩn bị đánh chết đại tá một gã, thiếu tá ba gã, sĩ quan cấp úy chín tên, cả nhánh Nhật Bản bộ đội, trên cơ bản đã không biên chế. điều này sao có thể? xin mời thông chi máy bay ném bom tổ, éo màn nhắc nhở. giúp ta tiếp diều hầu Henji thượng tá bán tín bán nghi nhìn hắn một cái, đối với điện báo viên đạo, phân ra ba cái chiến thuật tiểu đội, dựa theo địa đồ tiến hành trục tầng tìm tòi. Kết quả sau 2 giờ, gửi tới tin tức để cho hắn càng thêm giật mình trong rừng thi thể. Tổng cộng không thua 200, nhưng càng không người biết chính là tạo thành đồng nhất khoa trương hậu quả công thần lớn nhất, không phải Đường Long không phải hạ dân cũng không phải cao lão hổ, mà là một mực ngơ ngác lên đốc, nhìn như có chút yếu ớt nữ sinh đại học tiểu ngọc. Nàng thực vật chi nhãn loại này phụ trợ kỹ năng, tại hệ thống đánh giá lên, thế nhưng mà b, trên lý luận mà nói, chỉ cần là thực vật địa phương, nàng đều có thể cảm thụ được động tĩnh. Bất quá coi hắn hôm nay tinh thần lực, đại khái là trong vòng 10 dặm cho dù là năm dặm, cũng đều vậy là đủ rồi cực xa tầm mắt. Đối với tay súng bắn tỉa mà nói, đông đẳng với bất hắc, mà trước đây thật lâu, hạ cảnh quan suy tưởng, một cái hoàn mỹ đặc trùng tiểu tổ, rốt cục đã thành hình. Dung tiểu ngọc làm trung tâm, phương viên 10 dặm, chỉ cần có quân nhật tung tích, mấy người liền đi đầu mai phục, cao lão hổ tiếp quản nàng thị giác, viễn trình pháo laser đánh trước điệu rơi đối phương đang tập kích, tay súng máy các loại nhân vật, nếu như số lượng quá nhiều, liền giao cho hạ cảnh quan dùng hỏa thần pháo một trận quét. Cái lúc này quan quân hoặc là tướng lãnh các loại nhân vật, nhất định sẽ đã bị đặc thù nhất bảo hộ. Cái lúc này, liền đến thiên đường lòng xuất mã, mở ra vô song hình thức. Hạ cấp 2 mọi người là quân nhân xuất thân, hành động hiệu suất tự không cần phải nói, vũ đi si đường cũng không kém đi nơi nào. Tại kế hoạch tác chiến mở ra một ngày trước buổi tối, liền đột mang chém, dừng lại dễ giết, mà khi người Nhật Bản đại bộ đội xông đến đây thời điểm, liền đánh du kích chiến, dù sao hủ ạ đạn cần nổ lớn như vậy, chừng 150 km, rộng 48 km, tăng thêm mưa rồi giảo đưa tới xương độc không lứt, là thứ âm nhân tuyệt hảo địa phương. Tại thiên thời địa lợi nhân hòa toàn bộ cụ bị điều kiện tiên quyết ra giọng cao lão hổ đều vô ngực nói, loại này giết người tốc độ, đều có thể sánh được bình thường nhân viên quản lý của người đội trưởng bọn hắn, bây giờ đang ở chỗ nào?" Henry thượng tá hỏi. "Bẩm báo trưởng quan, bọn hắn đuổi theo giết quân địch tại khu A đạn cần nổ quan chỉ huy cao nhất, bị cả xạ thiếu tướng." Hỏa thân pháo tiếng vang, thật giống như tốt nhất động cơ phát động thanh âm, ông tựa hồ đầy đủ mã lực, coi như là như vậy, hạ dân như trước điên cuồng mở ra điện quang xạ tốc, viên đạn tốc độ tiêu thẳng đến, hỏng súng phụ cận, đã là một đoàn vằn mèo, đây là ngọn lửa phun ra nuốt vào vô cùng kịch liệt đưa đến, phía trước chừng trăm người, bị đánh sói chạy tỏ tháo chạy, chỉ cần chúng đạt đấy, Không có một người nào toàn thây. Vụ vật viên đạn rơi vào hạ cảnh quan thêm dậy đơn độc binh trên trang giáp, chỉ lưu lại một cái bài tấn, liền phòng đều không phá được. 500mm có hơn, ba cái Nhật Bản binh thật vất và tránh được mánh liệt mưa đạn, kỹ năng súng phóng lưu đạn lắp xong, còn chưa tới kịp nhắm chúng phương hướng, một vệt ánh sáng trụ trong thời gian ngắn sẽ qua, thoảng cái bắn thùng hai người, ngực nhiều hơn một cái to bằng cái bắt đấy, cháy đen lỗ hổng, không dám tin nhìn nhỏ liếc, nhao nhao ngã chồng vỏ xuống. Còn lại một cái Nhật Bản binh, tất bị tra tấn tinh thần sụp đổ, suốt một cái liên đội, không ngừng bị đánh tan, đánh chết, đánh tan, đánh chết, coi như tuần hoàn ác mộng tự như cạy một cạy một ma quỷ tốt rồi tiểu hạ đừng đánh quá sóng hạ dân đánh đi lên liền cao lão hổ đều có chút giật mình vô luận là chết là tổn thương thậm chí quỳ xuống đất đầu hàng đấy giết không chút do dự đối diện một trăm người nửa cái trung đội ngạnh sinh sinh bị hắn giết cái thất thất bát bát nơi này mỉ cả xã thiếu tướng là giả mạo đấy chân chính mỉ cả xã tiểu đường đã đuổi theo bất kể tù binh nhanh đi hỗ trợ hạ dân ánh mắt nhìn phía trước kêu lên mấy cái nhật bản binh dữ tợn cười cười phát động hơi nước phun ra một cước một cái giẫm nát cái cổ đầu chờ chỗ hiểu lên như khai mở dưa hấu tự như đỏ trắng đấy vung đầy đất thương binh ta như thế nào không thấy được. bên kia, đường long đang theo sát lấy một người trung niên diễm ép, hắn tựa là dưa trên đảo quân nhật quan chỉ huy cao nhất, tụt hạ dã mỹ cả xa. thôi đi ba ơi, ta còn tưởng rằng đại nhật bản tướng sĩ của đế quốc đều không sợ chết rồi, nên chạy thời điểm cũng không chậm à. bởi vì sử dụng tiếng nhật tinh thông tạm, hắn mà nói, đối diện diễm ép nghe rất rõ ràng. bà cạ, thiên chu mỹ cả xa thiếu tướng một bà móc súng lục ra, kết quả phía trước bóng đen lóe lên, một cái kim loại bao tay liền cầm nòng súng, cũng không thấy dùng sức, lơi động một chút cũng đừng có tới. giang giác một tiếng. Đối phương hạ đầu gối, bị Đường Long nặng nề đạp một cước, lúc này quỷ giảm xuống đất. Cho các ngươi thiên hoàng nói bị hệ bị a. Vừa muốn hạ sát thủ, sáu cái nĩ dạ cách ăn mặc giao hỏa liền hiện ra thân hình, sương ngụt tán lật, trong tay cả tạ nha nhau chém tới, coi như bông tuyết điêu tàn, ám sát kiếm chim bắt cá. Đường Long tốc độ đồng dạng không chậm, nghe âm thanh biết vị trí dưới, bước chân đặt mạnh, nhát tới, như là giấm cao nệ ra giống như năm đấm mượn nhờ trên thân thể xuống di động, mỗi một quyền đều tinh chuẩn đánh vào trên thân ao, sông có thể bao tay sáng lên ngũ hoàn, bẻ gãy trong đó bốn chi, bất quá trên vai nhiều hơn đạo huyết mấn, trong đó một đao, nhìn như bình sóng như nước rồi lại chuẩn vương ngoan, hắn né tránh không kịp. Đã đến cái hảo thủ đường long ánh mắt ngưng lại, loại này xuất đao tốc độ, hắn chỉ ở tam giác vàng lưới đao trên người nữ từng thấy, khe hẹp cao tầng sao. "Này, Tiểu Ngọc, giúp ta hỏi một chút cái kia hai tên gia hỏa, lúc nào có thể tới? Đối thủ có chút phiền toái, ta bị đã triền trụ." Đường Long giơ lên kính dâm, không kịp mà nói, ta cũng chỉ có thể mở ra bạo tẩu mô thức, cái loại này dưới trạng thái, đánh nhau liền tự chính mình đều sợ a. "Không phải quát lạc, ta là thực sợ a." Quy 1 chương 194, nói vừa xong, trong đầu liền truyền đến ổ ta mạ thanh âm. Đường Ca Ca, lão hổ thúc nói hắn 10 phút sau đến, Hạ Ca đã vòng con đường, đuổi theo cái kia mỹ cả xạ thiếu tướng. Vậy là tốt rồi, vừa dứt lời, sáu đạo nhân ảnh bên trong năm đạo dùng tốc độ cực nhanh lao đến, đao trong tay, sớm đã rực rỡ hẳn lên, chém ra lúc, có chứa tiếng xé gió, dùng công cường công, hoàn toàn không có phòng ngự, một bộ trạng người điên nhịn bộ dáng. Đường Long liền lùi lại, đã đến hắn loại này võ thuật trình độ, tốc độ tốc độ, đã rất khó lại ảnh hưởng đến hắn, mỉm cười nói tránh, ánh đao sát qua cổ áo, cái hầu kết chỉ có nửa tấc khoảng cách, cũng không thấy động tác, ẩn nấp ra quyền, đối phương đã bị đánh bay ra ngoài, thân thể nóng lên, phát nhiệt nóng lên sau đó nhanh chóng hóa thành một đoàn cho bụi, theo gió tán đi. Loại cảnh tượng này nhìn hắn sướng sở, tốc độ của bọn hắn thậm chí so với chính mình còn nhanh hơn một kia. Tất nhiên trải qua cải tạo, vậy đại khái tiểu là một cái giá lớn đi. Thế hẹn là một cường đại nhì giả ám sát tập đoàn, như vậy đưa đến bọn họ phong cách tác chiến, trong thời gian ngắn buộc phát ra công kích mạnh nhất lực, nhưng là thời gian dài tác chiến, liền không phải là bọn hắn am hiểu rồi. Bất quá 5 phút đồng hồ, Đường Long liền nắm rõ ràng rồi đối phương đường nào, chiêu thức có lẽ sẽ thay đổi, nhưng là phát lực phương thức cùng cấp độ, đối phương liền dễ dàng hiện lộ ra. Lam quả đấm của hắn đánh xuyên qua cuối cùng một cái sát thủ thân thể thời điểm. Khói đen hiện lên, đối diện cao cấp sát thủ rốt cục động. Trong một sát na, đối phương liền bạo phát ra tốc độ cực nhanh, thậm chí mang theo liên tiếp hình ảnh, đao trong tay, chém ra không khí, bổ về phía đường long bộ lộ ra ngực, tàn khốc huấn luyện, có thể để cho hắn ở đây trong một sát na, tìm ra đối thủ nhược điểm chí mạng. Dưới trạng thái bình thường, đường long là tránh không khỏi một đao này, tốc độ của đối phương đã sắp đã qua phản ứng của hắn thời gian, cho nên kính dâm phía sau hai mắt, trong nháy mắt biến thành mê mang hình thức chiến đấu, khởi động. Tay trái mỉm cười nói chuyện, cường quang dưới bên trên bạo phát quang mang chói mắt, đối phương hai mắt chập thường, đao trong tay không tự kìm hãm được run lên một cái, sau đó đường long siêu cấp thuần quyền sen lẫn thốn kính thái lý vật đoạn đã bổ sung năng lượng cái bao tay năng lượng cơ giới như là một đạo trọng tháo phi một tiếng đánh đi ra ngoài tốc độ vậy mà không thể so với đối phương đao muốn chậm đập vào người nhí dạng này trên đầu trực tiếp dẹp xuống dưới hắn không giống như là thông thường nhí dạng như vậy chỉ là biến thành một cỗ khô héo thân thể đường long có chút hô thở ra một hơi sau lưng đeo nhiều hơn một tầng mồ hôi đối phương đao thật là nhanh, bất quá hắn cũng sớm cũng không phải là ngày đó chính hắn rồi theo nhiệm vụ kinh nghiệm gặp phải đối thủ càng ngày càng mạnh càng ngày càng hoa trường, mình cũng dần dần khai mở phát ra một loại mình hình thức chiến đấu chuyên môn vì đối phó những người thí luyện này hiện tại xem ra hiệu quả cũng không tệ lắm len ken một tiếng tại thuộc tính giao diện lên nhiều hơn một cái huyết tinh bảo dương đối thủ càng mạnh, chạy đến dương hổm khả năng lại càng lớn đối diện đối thủ này thật sự đưa lên một phần ngoài ý muốn chi lễ tiểu ngọc hạ cảnh quan làm xong chưa ân phía đông bên ngoài một dãm đã bắt được chờ đường long chạy tới thời điểm chỉ thấy mị cạ xả thiếu tướng đang té quỵ dưới đất trong tay cầm giới sai loại này mổ bụng đòn ao đang tự lầm bẩm đại ý là nhân gian 50 năm năm cùng trời so sánh với, bất quá nhỏ bé một vật. Xem thế sự, mộng ảo như nước. Mặc người sinh một lần, nhập diệt lập tức trước mắt. A, thằng này rất có văn hóa à. Cái rắm, đây là Oda Nobunaga nói, Hạ dân miết miệng, đều 5 phút đồng hồ rồi, thằng này còn không có cắt xong. Kết quả ca rốt cục hát xong rồi, bị cả Sả thiếu tướng mặt hiện vẻ xấu hổ, thanh đao nặng nề hướng dưới mặt đất vỗ, thở dài. Tốt rồi, xong việc. Cùng ta rời đi, Hạ dân khinh thường cười cười, tinh thần võ sĩ đạo muốn chính là như thổi cái kia sao mê hoặc mà nói, Nhật Bản cũng không sẽ là quốc gia thua trận rồi, hơn nữa, mụ bụng tính là gì? có bản lĩnh cắt gì gì à hội hợp cao láo hổ ba người chạy tới quân mỹ trụ sở tạm thời đem cái này rìa mép nộp đi lên một cái còn sống tướng lãnh đối với bọn hắn mà nói càng hữu dụng chỗ cùng chiến lược cơ quan tình báo ở bên trong có rất nhiều tra tấn thủ đoạn mà cái kia henry thượng tá bây giờ nhìn bọn hắn giống như là xem thần thoại nhân vật đồng dạng thế nào được sự giúp đỡ của các ngươi gu hạ đạn cần nổ quân nhật đã bị chúng ta quét sạch rồi hiện tại đang tại sửa gấp sân bay đường băng a số vanh tặc đại đội trưởng đem ở chỗ này dừng lại sau đó trợ giúp lấy đảo nơi đó công kích tựa hồ có chút không như ý đường long nhẹ gật đầu. So với việc nơi này ít bố trí phòng vệ, Plety đảo thế nhưng mà cái tránh gió lương cảng lại bị quân Nhật xây dựng thêm qua, bây giờ là giám sát và điều khiển toàn bộ Solomon quần đảo trên nước sân bay, chắc hẳn chiến đấu sẽ rất kịch liệt. Rầm rầm rầm rầm. Hỏa lực trong tiếng, từng khẩu cự thạch bị tạc nát bấy, thỉnh thoảng thì có từng viên đạn pháo từ trên trời giáng xuống, nền vào quân Nhật công sự che chắn về sau, nổ ra một đống thịt nát, bởi vì thời gian đội vàng, phối hợp không đủ ăn ý, đoạt lệnh bộ đội tại hàng không hỏa lực cũng có lên bờ dưới tình huống, trực tiếp lên đất liền, quân Nhật ý chí lực đã nhận được nguyên vẹn thể hiện, liên tục 3 đợt công kích đều không có thể kịp thời làm mất đối phương, thậm chí để cho thân. Trước sĩ tốt quân Mỹ quan chỉ huy dụ dỗ Sệp Tạc đã đoạn một chân. Mà cái khác ở trên đảo, tất thì nhàn nhã rất, trừ muốn tránh né quân Nhật chiến cơ ban tạc bên ngoài, cơ hồ không có việc gì làm, bất quá không chiến vùng diện, quân Mỹ bị thua thiệt không nhỏ, bọn họ máy bay chiến đấu cơ thể thô ngắn mà cường kiện, tốc độ chậm tính, cơ động chiến lệnh, nhưng hỏa lực đặc biệt mạnh, quân Nhật máy bay chiến đấu trang bị chính là 77 loại mẹ súng máy, tuy nhiên không bằng đối phương, nhưng bởi vì tốc độ kia nhanh, tính cơ động mạnh, tại trong không chiến, có rất lớn ưu thế. Cho nên nói Lục Quân trừ sửa gấp công sự bên ngoài, cũng chỉ có thể trốn ở hầm trú ẩn trong, nhìn xem song phương giúp nhau đánh máy bay, thỉnh thoảng hoan hô tiếp hận một phen. Đường Long nhàm chán dưới, đem Dương Hồng cho mở, cái này tương đương với thủ quan tiểu đội trưởng nhân vật, thật đúng là mang đến cho hắn không sự kinh hỉ nhỏ. Tên: Giúp đao thuật Y e A Y K. Phần dày: G. Di chú: Một loại đao đặc biệt, chức có phát lực phương thức, đối với địch nhân tạo thành xuất kỳ bất ý đại kích. Tên: Hỏa đạn Maki cần 1/8. Công dụng: Không biết. Thứ hai cái kia không biết công dụng tiểu trang giấy thì cùng tôi đi mấu chốt là trước mặt cái kia rút dao thuật, thật là có chút ý tứ. Theo đường lòng, các quốc gia vật lộn thuật đều có nó sở trường cũng khuyết điểm, gắng phải phân cái cao thấp thật là nhảm chán một sự kiện, nhưng là lấy hắn tinh hoa, đi hắn bã, đem hắn tan ra với mình võ đạo bên trong, thì là hắn phi thường vui với làm một sự kiện. Không chút do dự điểm học tập, một hồi trí nhớ chạy vào trong đầu của hắn, trong tay hư hư nắm chặt, phản phương hướng co lại, phát ra một tiếng thanh thúy nổ vang, hắn cũng không có người Nhật Bản như vậy cứng nhắc, có thể dùng cho dụng cụ cắt gọt lên, tự nhiên cũng có thể trên tay dùng ra. chân chính sát chiêu, không phải ngươi cảm nộ đi ra ngoài, mà là không ngừng tích lũy cùng tổng hợp. Cuối cùng lan truyền ra thứ đồ vật, Đường Long đã có mấy cái loáng thoáng ý niệm trong đầu, chỉ là còn chưa có thành thủ. Bên ngoài thế nào? Không phải rất thuận lợi? 12 giá máy bay chiến đấu bị đánh rơi, còn có một chỉ lục cơ máy bay ném bom đột phá hạm tái pháo cao xạ bảy lưới hỏa lực, nổ rất to một con thuyền khu trục hạm. Đường Long khẽ thở dài một cái, chính mình mấy người, nhiều lắm là ở một mức độ nào đó ảnh hưởng chiến tranh, muốn cải biến chiến trường, nào có dễ dàng như vậy? Các ngươi đây là đi nơi nào? Hạ dân chỉ chỉ đang tại thu dọn đồ đạc là không ít binh sĩ, tiến công vô cùng thuận lợi, tổng bộ để cho bọn họ tiến hành trên xuống, trợ giúp lười tỷ đảo. Quy một chương 195, trăm Tì đảo là thứ thiên nhiên tránh gió hải cảng, đảo sơn đông có hai cái tiểu đảo, Gavutu đảo cùng Tạ Nạm bỏ Gô đảo, chúng là Tuệ Tì đảo cái chắn. Hòn đảo nhỏ này nguyên lai liền có xây thủy phi cơ sân bay, quân Nhật công chiếm tại đây về sau đã tiến hành xây dựng thêm, chuẩn bị kiến thành có thể giám thị toàn bộ Solomon vùng biển thủy phi cơ sân bay. Quân Nhật phương diện, lãnh đạo chiến dịch là có trí tướng danh sưng là sản quả Gu Nijir, hắn xuất lính hạm đội trợ giúp, ban bố số một mệnh lệnh, tiểu là để cho trên đảo quân coi giữ kiên trì tác chiến, hắn sắp hết nhanh tổ chức binh lực tiến hành trợ rút. Đoạn đảo cùng trợ rút có thể là hai chuyện khác nhau thứ hai phải bỏ ra giá cao quá nhiều, hơn nữa lại càng dễ thu được máy bay ném bom tập kích. cân nhắc đến quân Mỹ có được tiên tiến mật mã giải mã kỹ thuật, do năm chiếc nặng tuần dương hạm, hai chiếc nhẹ tuần dương hạm, một con thuyền khu trục hạm tạo thành hạm đội thứ 8, tại vô tuyến điện trong yên lặng đi, mục tiêu là tuyết tí đảo cùng gùa đạn cần nổ phụ cận, thả neo đấy, rất nhiều quân Mỹ vận tàu thuyền, mà vận binh hạm tắc thì đi ẩn nút đường biển, hướng hai cái hòn đảo tiến quân. Quân Mỹ phương diện, phụ trách hải không trợ giúp hàng mẫu tư lệnh hạm đội phải chờ dùng hạm tái cơ tổn thất nghiêm trọng cùng nhiên liệu chưa đủ làm lý do, hướng quan chỉ huy thỉnh cầu lui lại, tại đang lúc hoàng hôn. Xuất lính hàng mẫu hạm đội rút lui gù ạ đạn cần nổ vùng biển. Mà trước đây, hướng hai cái hòn đảo điều khiển lính dù bộ đội đã sớm bắt đầu nhảy dù. Lại nhảy? Trước ngươi không phải nhảy qua một lần? Một lần kia cũng không có nhiều như vậy viên đạn bay loạn. Đi xuống đi ngươi. Gặp đường long lề mề cả buổi, hạ dân một cước đem đối phương đạn xuống dưới. Hạ dân ngươi lại ra. Đường long tiếng kêu thẳng thiết, trên không trung càng chuyển càng nhỏ, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Các ngươi cái này, không được tốt đi, cao lão hổ lao đem mồ hôi lạnh, này hai người trẻ tuổi, làm việc tiên mã hành không đấy, hoàn toàn không theo như sáo lộ xuất bại a. Không có việc gì, hổ ca có thể đánh nhau có thể mang mới được là huynh đệ thói quen là tốt rồi đường long thuần thục kiêu ngạo chữ hình trên vai phi hành bao bị kéo ra tại hắn tả hữu là 340 cái lính dù hóa thành trắng cây nấm ba người yêu cầu tăng thêm nhanh nhẹn dũng mãnh chiến tích hen thượng tá rất nhanh đồng ý bọn họ phân phối thỉnh cầu gia nhập nhóm đầu tiên lính dù bộ đội đối với gạ vụt thu đảo tiến hành nệ dù quân mỹ đối với tuế tí đảo binh lực đoán chừng quá cao đối với hai cái vệ tinh đảo binh lực nhưng lại đánh giá giá trị quá thấp người phía trước tuy nhiên lên bờ cũng tại thọc sâu tiến công không lâu liền bị quân Nhật mai phục Nhật Bản binh sĩ mượn nhờ địa hình phức tạp cùng cây rừng hữu hiệu, hiệu ngăn trở đối phương đột kích mà ở mặt khác hai cái tiểu đảo bởi vì đảo hình quá nhỏ quân Nhật bị ép phía trước xuôi theo tiến hành chống cự quân Mỹ mới vừa lên bờ liền bị một chuỗi hỏa lực dày đặc thậm chí có không ít thanh niên quan quân trong miệng gào thét thiên tru một bên kéo xuống trên người kích nổ nước Mỹ đại binh tuy nhiên vũ khí tiên tiến nhưng liều mạng tinh thần cũng không cao dù sao mới tham chiến không lâu lần này đã bị đánh vui mây rồi thằng đến lục chiến đội đem tám mươi pháo tối vận lên bờ. Thêm lên phi cơ hỏa lực yểm hộ cùng lính dù trợ rút, mới không có bị tiêu diệt. Thương hỏa bay tán loạn, tiếng pháo không ngớt, đây mới thật sự là chiến trường, bờ biển tranh đoạt chiến. Đường Long mới hạ xuống một nửa, viễn chỉnh cái lồng năng lượng đã sẵn muốn, năm lần, nhịn không được thẩm mắng âm thanh. Tiểu Nhật buồn ngắm đích thực chuẩn, thiên hoàng bái nhiều hơn còn có thể thêm tầm mắt. Bởi vì lần chiến đấu này là tao ngộ chiến, thông tục tuyệt pháp cựu là quăng cánh tay trực tiếp làm, tiểu ngọc loại này phụ trợ nhân vật thêm giòn da cũng không có mang tới, bây giờ nghĩ lại, thực làm một lại chính xác cũng không quá đáng quyết định, cô nương này liền cái bơi lội cũng thành vấn đề súng đạn bên trong tiến hành nhẹ nhàng, thật sự bị sợ đái làm sao bây giờ? Vừa hạ xuống đấy, phía trước chính là một cái quân Nhật chiến hảo, năm tên lính, hai rất súng máy đang liều mạng về phía trước phủ xuống viên đạn, một cái trong đó, vừa quay đầu, đưa tay bắn một phát súng, Đường Long cũng đã vọt tới trước mặt của hắn, tay trái cường quang chiếc nhẫn sáng rõ, tách ra đâm mũ cường quang, năm người đồng thời nhắm mắt kêu tham thiết, kết kết kết kết kết năm âm thanh giòn vang, làm Đường Long phóng tới cái khác hố bom thời điểm, phía sau chỉ còn lại có năm cổ thi thể chậm rãi ngã xuống, trên cổ đồng thời nhiều hơn cái lông vấn. Bên kia, cao lão hổ cũng đã rơi vào trong rừng. Phía sau Lương Pháo La Dạ còn chưa tới kịp xuất ra, mấy cái lên lỡi lê Nhật Bản binh liền hoa hoa gọi lao đến, nhéo nhéo giấm chua bắt lớn nhỏ nằm đấm, toàn thân khỏe mạnh bắp thịt của cơ hồ muốn no bệ bụng quần áo. Làm trước một bước, hét lớn một tiếng, một đạo mắt trần có thể thấy chấn động liền tản đi ra, lá cây thổi bay một mảnh. Tên, nộ hỏa bào hào. Phẩm giới. Di chú, thông qua có chứa tổ tiên ý chí gầm rú, chấn nhiếp địch nhân, mê muội thời gian, 5 giây. Một chiêu này, đối phó tinh thần lực năng khiếu người chỉ sợ không có hiệu quả gì, ý chí kiên định thế hệ đồng dạng sẽ giảm yếu rất nhiều, bất quá đối phó mấy tên lính quèn, tuyệt đối là dư xài. Bàn tay sau này sờ mó, năm thanh đầu dịu nhỏ sờ soạn đi ra, chân trái về phía trước, dùng sức ném, đũa xoay một vòng, nhanh như tia chớp bổ tới, một đũa một cái, mỗi người hì ở góc. Ném vũ khí sở trừng 5, đối với đũa, cây đao, phi tiêu, ném lao trở một loạt trong khoảng cách vũ khí, có được hài lòng chính xác cùng mềm mại hai tay cảm lý ác. Mỗi một chủng sở trường đều là một loại vũ khí sử dụng phương thức, mà Lv5 đã là ném vũ khí đỉnh phong rồi. Nói chung, tử vong cỡ cỡ số đã qua huyết nguyệt đẳng cấp nhân vật, đã không tồn tại đoạn bản cái thuyết pháp này, vô luận là viễn chỉnh cùng cận chiến, đều có chính mình một bộ ứng đối phương thức. Đường Long cùng hạ dân tuy nhiên trên chiến trường biểu hiện chói mắt, nhưng nắm giữ đại cục. Ngược lại là vị này pháo binh doanh lão binh, hắn thuộc về trưởng lớp nhân vật, nhìn như không ngờ, nhưng khởi liên tiếp tác dụng, không đến mức để cho cái này hai thất liệt mã chạy đã bay đi. Ba người như là ba cái đao nhọn, nhạy xinh xinh đâm vào quân Nhật chiến hào bên trong, người lực lượng là không cải biến được một hồi chiến dịch, nhưng là tại thế lực ngang nhau trên chiến trường, có thể hóa thành cuối cùng một con cỏ để lên đi. Thất phúc của bọn hắn lên đất liền quân Mỹ áp lực giảm nhiều, từng cái một liền xông ra ngoài, trong tay súng trường phun ra nuốt vào lửa cháy quang đến trình độ này, quân Nhật chỉ có thể xuất động mình nhận dấu vũ khí, kéo kẹt kéo kẹt thanh âm ở bên trong. Sáu chiếc 97 thức cỡ trung xe tăng, đe nặng lùn cây vật ra. Không giống với châu Âu trên chiến trường động ngàn vạn đài xe tăng đỏ sức, quân Nhật công nghiệp trụ cột tương đối bạc nhược, mỗi một chiếc ra hỏa, nhưng cũng là cho rằng pháo đài di động sử dụng. Bởi vì quân Mỹ phương diện vũ khí hạng nặng còn không có vận lên mở, vài tiếng pháo tiếng vang, bảy tám tên lính bị tạc nát bấy, sát thương chỉ là một mặt, là trọng yếu hơn là sĩ khí nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. đã có mấy cái đại binh bắt đầu băn khoăn không tiến, trốn ở hố bom trong đập vào ban lén, thông tục trên ý nghĩa về nước. Hạ dân là cực kỳ có chiến trường khứ giác, xem xét không ổn, gót chân nhấc tới, kim loại dày hướng lên mạnh vừa nhất, số lớn hơi nước xì ra, bay vút lên mà đi, rơi xuống trong đó một cỗ xe tăng phụ cận, mặc kệ đằng sau theo vào Nhật bản binh sĩ viên đạn, trước dùng hỏa thần pháo phá giáp viên đạn làm hỏng đối phương kim loại bánh xích, sau đó mở ra công năng 2, ánh đao quấy máy thịt, ánh đao quấy máy thịt, nòng súng bắn ra một sáu con cặp bò thép hợp kim nhận, tại năm trăm chuyển cao tốc xuống, hóa thành lưỡi đao gió lốc, nòng súng cao tốc xoay tròn, như là một mũi khoan, dùng sức cắm ở xe tăng mỏng thép tấm lên, huyết đụng hỗn tạp máu tươi bắn tung tóe đi ra ánh sấn chứa một thân màu đen bọc thép hạ dần coi như đồ tể đồng dạng, ý nghĩa dạng hỏa hồ lô, đồ lên vật có sẵn mà ra hình vẽ, làm phá đi đệ tam cái xe tăng thời điểm, hạ cảnh quan không để mắt đến một sự kiện, cái kia chính là cái này thời đại quân nhật tàn bạo, còn giữ lại ba chiếc xe tăng gần như cùng lúc đó thay đổi hoàng tháo, mà bị quấy mặc chiếc kia tắt thì sửa lại cái phương hướng, hướng phía thương hỏa dậy đặt chỗ vọt tới, từng binh xi si tát chiến giáp trong hạ dân cơ hồ bị kéo dắt lấy đi về phía trước, nửa cái cánh tay đều ham ở bên trong, không rút ra được. Đường Long cùng cao lão hồ tại chiến trường hai người khác nơi hẻo lánh đồng thời chú ý tới đạo này tình hình nguy hiểm. Người phía trước trực tiếp sử dụng ma nhanh chóng rẽ trượt, bổ sung năng lượng bao tay một tấn chi lực, trực tiếp đem một cái trong đó họng pháo đánh thay đổi cái phương hướng, cao lão hổ tắc thì càng nhanh, pháo laser toàn lực phóng ra của sáng, bắn thủ trong đó một cố xe tăng, nhưng là vẫn có một chiếc chưa có tới kịp khống chế, đạn pháo đem xe tăng dẫn người, một trận nổ thành bắn ra ánh lửa, phản chiếu tại hai người trong mắt. Quy một chương 196, Đường Long hai tay có chút run rẩy, loại này sợ cảm xúc, hắn đã thật lâu chưa từng có rồi, thẳng đến hạ cảnh quan máu me khắp người bị đào lên, hắn ở đây biết rõ, mình rốt cuộc còn là một người bình thường, quyền thuật cao tới đâu, cao không quá tình cảm. Yên Tâm, bác sĩ đã tại làm cứu giúp giải phẫu rồi, chỉ cần bất tử, bằng vào chúng ta trên tay hệ thống dược vật, nhất định có thể để cho hắn mau chóng khôi phục. Hắn sẽ chết sao? Đường Long bất tình lình hỏi một câu. Ngươi cũng sẽ chết đấy. Cao Lão Hổ thở dài, ta nghe lão nhân gia nói qua, năm đó chiến tranh, thành phiến như mọc thành phiến đạn pháo đánh xuống, thường thường một cái liền, một cái sắp xếp, sống sót không có mấy người, đều là chịu được nổi đấy. Chúng ta những người thí luyện này đối với bọn hắn, đã coi như là thập phần cường đại rồi, cho nên nếu tại chiến đấu kế tiếp ở bên trong, ta cũng vậy được. Tiểu Hạ cũng tốt, kể cả ngươi cũng tốt, bị tạc chết rồi đều là chuyện rất bình thường. Muốn lái điểm. Đang nóng nảy trong khi chờ đợi, coi như đã qua một thế kỷ. Làm giải phẫu bác sĩ mới đi ra, người bệnh thể trạng cường trắng, giữ lại tính mạng rồi. Hai người tâm gần như cùng lúc đó rơi xuống, trong đầu đều có chút tráng váng cảm giác. Đặt mông làm xuống dưới, không chết là tốt rồi, không chết là tốt rồi. Có rất nhiều dược vật trị thương cho hắn. Chúng ta có thể vào xem sao? Có thể. Gặp lại hạ dân thời điểm, thân thể của hắn bị tạc không một khối thì ngon, coi như nướng khét chuối nhi. Mang theo một cái giường khí cháo, hô hấp trầm trọng, tùy thời đều phải đoạn khí tự như. Thừa dịp y ta không tại. Cao lão hổ vội vàng đem đổi một trận dược vận, thông thường băng bó trong, dán lên siêu cấp miệng vết thương, dán, bỏng lửa bạch dược trước lau một lần, còn tới hai cái bình máu, một bộ xuống, thuần thục rất, đại khái là cứu trị chiến hữu hơn nhiều, có được kinh nghiệm. gặp Đường Long còn có chút ngơ ngác cảm giác, nhịn cười không được cười, người trẻ tuổi, còn phải kinh nghiệm mấy cái khảm. Bị mấy bị tội, mới có thể phát triển. Loại này tội, có thể không bị còn chưa phải chịu được, Đường Long thở ra một hơi thật dài. Bất quá vừa mới ngươi trên chiến trường biểu hiện. Đường Long hai mắt nhắm nghiền. Trong đầu đã hiện lên vài đạo tình cảnh, một cái là hạ dân tại đạn pháo bị tạc trước mắt. Tâm tình của mình trực tiếp nhảy lên tới đỉnh, mà ngay cả kính dâm đều không khống chế được, thần biến trạng thái chủ động mở ra. Nay vẫn là lần đầu tiên tại sóng điện não máy kiểm soát ở dưới mở ra, nội dung cốt truyện cũng không cần nói, chính mình trực tiếp hóa thân thành siêu cấp anh hùng hình thức, tuy nhiên còn chưa tới mỹ đội cấp bậc, nhưng là đối phó mấy cái, mười mấy cái Nhật Bản mình không thể nghi ngờ là đã đủ rồi, trạng thái bùng nổ ở dưới chính mình, liền viên đạn phương hướng đều có thể dự phán, kết cục tự không cần phải nói. Bất quá kỳ quái là, dựa theo kinh nghiệm trước kia, chính mình sẽ phải bị một cái khác nhân cách thay thế, chính là cái chỉ vì chiến đấu mà thành ra hỏa, lúc này đây Hắn cũng xác thực xuất hiện, nhưng là mình cũng không có biến mất, thật giống như dùng bên thứ ba góc độ quan sát cả chàng đánh nhau. Sau đó tại sau khi chầm dước, lại lấy được thân thể quyền không chế. Hắn có không ít suy đoán, cũng có lẽ là bởi vì sóng điện nào không chế, người này đã coi chói buộc, không làm được đoạt xá cũng có khả năng là mình nhập tượng trình độ đã sâu. Gen cải biến đã qua lao đi trí nhớ giai đoạn, tiến hóa cùng trí nhớ có thể từng dùng, bất quá đánh chết hắn, cũng không dám cầm xuống kính dâm đi thử một chút, lớn hơn khả năng là cả hai đều có. Kỳ thật nếu như vẫn là cái trạng thái này, Đường Long vẫn là tương đối hài lòng, nói thí dụ như tán gái hẳn đến đánh nhau để cho giá thu đường, hình thức chiến đấu bên trong chính mình, lên, chỉ sợ tiến hóa sau khi kết thúc, thân thể dài hơn ra cái thứ gì, ví dụ như cái đôi và vân vân. Vậy so sánh chán các người. Lão đại, hội nghị quân sự, cửa ra vào đi tới hành động tiểu tổ thành viên, thấp giọng nói. Đã biết. Hướng phía cao lão hổ nhẹ gật đầu, vướt vướt mặt, hướng bộ chỉ huy phương hướng đi đến, loại cấp bậc này hội nghị quân sự, hắn vốn là không có tư cách tham gia, bất quá bởi vì xuất sắc chiến tích, tăng thêm hệ thống tình báo thân phận đặc thù, khiến cho hắn bị phá lệ một lần. Trong hội nghị Nimitz vốn là dạng thuật thoáng một phát hôm nay chiến tranh cục diện, theo quân Nhật trợ rút, tranh đoạt chiến có hướng gây cấn phát triển xu thế, quân Nhật hạm đội thứ 8, đụng phải do quân Anh thiếu tướng rủ tờ lỷ chỉ huy một chi tuần tra hạm đội, hạm đội cùng sở hữu 6 chiếc tuần dương hạm, 2 chiếc hộ hàng khu trục hạm, còn có 2 chiếc trang bị dạ đạ khu trục hạm, cả hai chúng nó tại hẹp miệng eo biển phía Tây, đã bắt đầu một hồi hải chiến. Cái này là lần đầu tiên Solomon hải chiến, ngắn ngủn trong nửa giờ. Minh quân có 4 chiếc tuần dương hạng bị đánh chìm, quan binh tử vong 1270 người, tổn thất nghiêm trọng, nhất là tại đăng lục chiến biểu hiện mắt sáng điều kiện tiên quyết, càng trớ mắt, cũng may vận chuyển thuyền kịp thời lui lại đến New Caledonia, bảo lưu lại hỏa trùng. Hải quân xảy ra vấn đề, mà lên đất liền bộ đội lại hoàn thành nhiệm vụ, điều này làm cho một mực hải quân trí thượng nỉ mịt tướng quân làm sao có thể chịu được, quyết định thật nhanh, triệt hạ quan chỉ huy Gomley, đổi lại tướng lãnh Hãn sĩ sì William đảm nhiệm Nam Thái Bình Dương hải khu tư lệnh. Thứ hai tại Trân Châu Cảng trọng tức lúc, xuất lĩnh có chừng 1 chi hàng không mẫu hạng tạo đội hình đã tiến hành đối với Nhật Hải không phản kích chiến, khiến cho người Mỹ theo trong thất bại thấy được hy vọng. Bất quá loại này cao tầng thay đổi, không có quan hệ gì với Đường Long, toàn bộ hành trình một mực tại Đà Tức dù, thẳng đến hội nghị sau khi kết thúc mới lảo đảo đi ra, thầm nghĩ tìm một chỗ ngủ một giấc. Theo đạc đảo chiến bắt đầu, gần 5 ngày rồi, một mực không có nhắm mắt lại. Bất quá đây cũng không phải là hắn định đoạt, phụ trách ngành tình báo gẹo thiếu tướng đã tìm được hắn, trước là vì trên chiến trường biểu hiện, khích lệ hắn một phen, sau đó tỏ vẻ để cho hắn mau chóng liên lạc với Đông Nam Á bị thực dân thống trị tất cả quốc gia phản kháng nhân viên cùng đội du kích, tiến hành hậu cần phá hư bình định nhân viên ám sát thu mua quân quân dẫn phát bạo động người này tiểu tâm tư đường long đều có thể đoán chính diện trên chiến trường biểu hiện dù cho công lao cũng là biển lục hai quân nhưng là tại địch hậu chiến trường tắc thì liền là địa bàn của mình bất quá nói cũng không tệ quân nhật mặc dù có thể mập lấy lá gan cùng người mỹ cứng rắn lạch không sợ đối phương đã đoạn mộ dịch không phải là dựa vào nam dương tài nguyên tiếp tế đã đoạn đối phương chuyển vận con đường so chính diện giết chết một nghìn tên lính đều muốn có tác dụng ứng phó rồi vài câu nghe nói đám người kia đã tiềm nhập đi vào xem ra tại hắn không ở thời điểm Lục quân tình báo sử cùng hải quân tình báo sử tư liệu đã bị bọn hắn đoạt tới tay rồi. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Sau đó chiến tranh là thuộc về hàng không mẫu hạm ở giữa độ sức, mấy người mình bổn sự hoàn toàn không phải sử dụng đến, là thời điểm chuyển sang nơi khác rồi. Đường Long nghĩ thầm trong lúc mơ mơ màng màng, trong hành lang rõ ràng đụng phải lão chu, thằng này một trên chiến trường liền nói mình dùng chân, khóc hô hào muốn làm nhân viên hậu cần, còn nói sức chiến đấu có thể so ra mà vượt cán bộ cao cấp, cũng không biết nhiều như vậy nhiệm vụ là làm sao sống được. Chúc mừng a tiểu hạng, thế giới tham dọa đổ lại nội lên chứ. Bình thường thôi, ngươi bận rộn. Ta còn có mấy đạo điện báo phải xử lý. A ân, thật vất vả đang tìm cái phòng chống, ngược lại giường liền ngủ, kết quả chỉ ngủ năm, 6 tiếng, liền bị mặt ngoài ầm ĩ tiếng vang cho bừng tỉnh, hành động tiểu tổ đéo mặn cơ hồ dùng chạy tốc độ mở cửa. Lão đại, không xong. Sở tạ Linh giật bị Đức quân đánh rất xuống rồi. Đánh rất xuống liền để xuống, toàn bộ châu Âu không đều sắp bị nạ gì đánh rất xuống, Đường Long nói thầm thanh âm, lập tức bừng tỉnh, ngươi nói cái gì? Sở Tạc Linh giật. Nga, không, Xô viết cái kia. Quy 1 chương 197, 197 đồng minh. Cho dù Đường Long không phải mà nói quân mê, hắn cũng tin tưởng, đây thật là lại xảy ra chuyện lớn. sở tại linh giặt ở vào sông vò gạ hạ du sải gẳng là nên trên sông trọng yếu bến cảng, cũng là xô viết phía nam một cái đường sắt giao thông đầu mối then chốt cùng trọng yếu thành thị, trung bình của nó là xô viết lương thực, dầu mỏ cùng than đá trọng yếu sản khu. trong lịch sử hôm nay, xô viết dựa vào chiến thuật biển người, chiến đấu dân tộc tinh thần, tăng thêm thiên khí trời ác liệt hoàn cảnh, nạnh sinh sinh kéo vỡ rồi nà gì nước đức trăm vạn đại quân, là xô được trên chiến trường trọng yếu vững vàng. đây cũng là được xưng trong lịch sử tàn khốc nhất một lần chiến đấu, thảm thiết trình độ không cần nhiều lời, thế nhưng mà tại chính mình thời không trong lịch sử. Xô viết rõ ràng là thắng lợi à? Đây cũng là đảng vệ quân số không sư đoàn dở cho quỷ. Sơ tá Linh Giác, Lên Mai Linh Giác, Moscow, Xô viết ba tòa trọng chiến, một khi ném đi trong đó một tòa, công nghiệp hệ thống trực tiếp liền hỏng mất một nửa. Bết bát hơn chính là, Đức quân đem cũng tìm được sung túc tiếp tế, vô luận là xôi nam vẫn là bắc thượng, đều đã có sung túc chiến lược không gian. Nhược quả tiếp tục chiến đấu, phía nam tập đoàn quân bảy cùng trung bộ tập đoàn quân bảy sẽ vây kín Moscow, chặt Đức Xô viết hết thể cung cấp, cổ cả sở khu sẽ tại Đức quân xe tăng bộ đội mà trùng kích vào tiến quân thần tốc, không chỉ có thể đạt được bạ cù mỏ dầu, còn có thể ngăn chặn Anh Mỹ viện trợ. Về phần xuôi nam, chỉ cần tiêu hóa xô viết công nghiệp hệ thống, đơn thuần bạo sản lượng, nước Mỹ liền thực không nhất định có thể liều qua nó, nước Đức bách chiến quân, đối kháng anh Mỹ liên hợp quân đội, có vẻ như càng mạnh hơn nữa một đầu a. Chiến dịch quá trình đâu này, tạm thời còn không rõ ràng lắm, bất quá Đức quân cũng nhận được số lớn tổn thương, 10 cái bộ binh sư, 4 cái bọc thép quân, hai nhóm xe tăng bộ đội, đã tại tại chỗ chỉnh hợp. Đường long nuốt bắt đầu, loại thời điểm này, hắn cũng chỉ có thể trông cậy vào mình, vị kia dự sẽ vập tổng thống có thiên tài gì thiết tưởng rồi. Tin tức này bây giờ còn có ai biết? Thái Bình Dương chiến khu thiếu tướng đã ngoài quan quân, các địa khu hệ thống tình báo người phụ trách. Tin tức đối ngoại phong tỏa là cần phải phong tỏa, bằng không thì quân tâm đại loạn. Lão đại, chúng ta bây giờ nên làm như thế nào? Như Bộ Chỉ huy Xin Đông Nam Á hành động, làm mình có thể làm chuyện thay đổi chiến cuộc cái loại này ngục cấp nhiệm vụ, không thuộc về đường Long phạm vi năng lực. Hắn hiện tại làm chỉ là đánh thắng mình chiến tranh. Tại chiến lược cơ quan tình báo gian phòng bí mật trong, chứng 30 cái nhân viên đặc công đang đang bận rộn lấy, không chỉ có phải chịu trách nhiệm hợp lệ khổng lồ hệ thống tình báo, còn phải chịu trách nhiệm giải mã địch quân điện báo, nghe đài đối phương mệnh lệnh. Mở ra một cái kiểu cũ radio, điều đã đến nước Đức quốc gia quảng bá, bên trong quảng bá viên dùng một cái tương đối cao ngang rộng, đang tại nhiệt bưng lấy hại nở chân thúy, đại ý là năm đó 나폴레옹, Alexander đều không làm được chuyện, tổng thống đại nhân đều làm được, thượng đế phù hộ lấy đệ tam đế quốc, tương lai là do ạ gì ản mỗi người loại tạo thành. Khoe khoang, Đường Long tức giận tắt đi radio, nỗi lòng bay loạn. Dựa theo gợi ý của hệ thống, tổng cộng có 3 cổ thế lực hàng lâm ở cái thế giới này, Mỹ Phương 103 doanh, 나지 đảng vệ quân số không sư, còn có một cô đâu này. Như thế nào đến bây giờ còn không hữu hiện thân? Thật sự là gặp quỷ rồi liếc nhìn thế giới của mình tham dò độ, không vốn, đại khái là mình ở trình độ nhất định là cải biến gu a đạn cần nô tranh đoạt chiến, vốn là lịch sử, cũng không có chính mình lên giao binh lực phân bố đồ, cùng với hạ cảnh quan phá hư xe tăng này hai chuyện khác nhau, chiếm lĩnh thời gian, ít nhất nói trước hơn phân nửa. Bất quá nếu Mỹ phương chiến bại, cái kia tham dò độ cao tới đâu cũng vô ích. Đại khái cả đêm về sau, hạ dân tỉnh lại, không nói hoạt bính loại hiêu. ít nhất thương thế cũng khôi phục hơn phân nửa, bất quá duy vừa có vấn đề chính là, bàn tay phải rơi 2 cây nửa ngón tay của, nó đút, nó nát bút, còn có ngón giữa một tiết lúc ấy cái viên này đạn pháo là tiên bắn thủng xe tăng, lại tặc đã đến hạ cảnh quan thân mình, cái kia đã sửa chữa lại từng binh sĩ mô bị lì tìm tợt lạt phổi cũng không phải là trắng thêm dày đấy, chặn trung kích, bất quá bên trong giảm sức ép khí trực tiếp liền bị chấn bể, còn cánh tay, tắc thì hoàn toàn đã chứng minh tay tiếp đạn pháo cùng tay xé quỷ đồng dạng, là tương đương xả đạm chuyện. bất quá thằng này bản thân ngược lại là rất lạ quan đấy, dù sao thiếu đi cái này bộ vị, lại không ảnh hưởng chiến đấu. đến, hạ lão đại, đối với ta khoa tay múa chân cái ngón giữa, cút. hạ dân lướt mắt, không nhìn được nói, thương thế khôi phục không tệ nha, đường long cận nhà ngồi ở giường bệnh bên cạnh. Cái kia ngươi tốt nhất dưỡng thường, ta cùng hổ ca liền rút lui. Các ngươi đi làm gì? Rõ ràng không mang tới ta. Ngươi đều bị thương thành như vậy, còn đánh? Ta cũng không phải ngươi, ta chơi công nghệ cao tốt đi, trên người thiếu cân ít hai tính toàn cái gì? Đường Long xem địa bộ này, coi như không mang tới hắn muốn cùng chính mình liệu mạng đồng dạng, cái này chiến đấu tên điên. Đông Nam Á, Philippines chỗ nào đó, một đám tuần tra Nhật Bản binh vừa đi, mấy cái dân bản xứ ăn mặc da hỏa liền từ trong ngõ hẻm bên cạnh chui ra, một cái trong đó thầm mắng một tiếng, cha như vậy nghiêm. Bình thường, tại đây thừa thái cao su Nhật Bản bản thổ chuyển vận nguyên vật liệu đếm lấy tấn mà tính, không lý do không để phòng điểm. Bất quá cái kia Hắc Ám thiếu tá cũng là kinh sợ chứng, quốc gia đều bị chiếm lĩnh, liên vụn trộm phản kháng đều làm không được đến, uổng phí cơ quan tình báo nhiều như vậy tiền mặt. Rất bình thường, Đường Long cười lạnh một tiếng, ngược lại là có đó trước, các Tây phương cường quốc phúc, Đông Nam Á trừ Thái Lan bên ngoài, trên cơ bản đều thuộc về kẻ xâm lược thuộc địa. Anh quốc chiếm được Malacca, Singapore, Bờ Juney, Myanmar, Pháp quốc đã đoạt Việt Nam, Lào, kể cả về sau nước Mỹ, đều là phân thịt da hỏa. Quân Nhật có thể ở Đông Nam Á các quốc gia thế như trẻ trẻ ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì những quốc gia này áp bách chính sách, làm cho có nhận thức người này không chống cự, thậm chí là trợ nhận, chỉ là không nghĩ tới đi chướng ngại vật, lại tới nữa bạch nhát lang, khinh bỉ, càng là hàng xóm, khi ra tay lại càng hung ác. Tại Hải Ngoại trong tình báo hạ điểm danh nhân vật, có thể là kẻ tốt lành gì, năm đó môi giới cùng dẫn đường đặng chứ, trông cậy vào những người này có thể phát động trình biến, ta không bằng trông cậy vào heo biết leo cây. Làm sao bây giờ? Đừng hy vọng bọn họ, thông chi tổng bộ, ta muốn năm đó Đông Nam Á các quốc gia lên sổ đen những người đó tư liệu, những cái thứ này xương cốt chỉ cần còn không có nhuễn liền nhất định sẽ làm ra một ít chuyện. Mới ngày sau, Đường Long chĩa vào cái đại nón lá, lặng lẽ đi theo đối phương nhỏ gầy thanh niên. Đây là bờ Junây địa phương một đệ tử. năm đó bởi vì hiệu triệu dân tộc bị anh Phương đương cục bắt hết, thẳng đến nữ Vương mừng thọ mới phóng ra, ám tra xét mấy ngày, phát hiện tiểu tử này biểu hiện ra an phận rất nhiều, kỳ thật sau lưng còn cùng một cái tên là A An tổ chức mắc mắc đắp đắp, tựa hồ cùng dân tộc liên hợp có quan hệ. Bất quá để cho Đường Long nghi ngờ là A An như thế nào nghe như vậy quân hay? A An không phải là Đông Nam Á quốc gia liên minh, tiểu tử ngươi bình thường nhất định là chưa bao giờ chú ý thời sự. Cao lão hổ trở về câu. Đồng Minh. Đường Long kinh ngạc một chút, đây cũng là thật nhiều năm về sau mới có tổ chức chứ. Đường Long cùng Cao lão hổ hai người nhìn chăm chú liếc, nhất định là có đối phương thí luyện người lo vào. Đi theo tiểu thanh niên này đi tới một cái che giấu địa điểm, đã qua ước chừng nửa giờ, một cái tặc mi thử nhãn ra hỏa đi ra. Quy một chương 198, 198 bạn cũ. Hai người cũng không có nói nhiều, học sinh lần lượt tờ giấy cho cái kia tặc mi thử nhãn ra hỏa, sau đó liền hướng phía phương hướng ngược nhau, phân tán mở. Hổ ca, ngươi đi cùng học sinh, ta truy người kia. Cao lão hổ nhẹ gật đầu cái này bờ du nơi tiểu tử rất là cảnh giác, ai biết vừa mới gặp có phải hay không ra vẻ trướng nhãn pháp, lặng lẽ theo đuôi đi qua, lính trinh sát kỹ thuật, nhưng hắn là cũng biết một ít. cái kia Tặc Mi thử nhãn, lén lút thầm tụt, đi tới phía trước liền chạy, sau đó chuyển qua một cái hẻm nhỏ, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thật sự là gặp quỷ rồi. đường long ánh mắt lóe quét, chẳng lẽ là khả năng tàng hình? vẫn là những thứ khác cái gì? tinh thần chạy sẽ không, bén ngại tính lực ở chỗ này làm ra tương đối lớn tác dụng, một hồi cực nhỏ tiếng vang từ dưới đất truyền lên ra, túi lầu xem xét, một cái lông màu đen láo thử đang theo tưởng xuôi theo thời gian dần qua nhúc đít, lao thử lão thử mắt nhíu lại bước lướt lóe lên tay bao trùm thốn kính phun ra nuốt vào cái tia chú chuột liền đã rơi vào trên tay năm đó dương lộ thiện có chim không phi tuyệt kỹ hôm nay đường lòng sức lực vận dụng cũng chưa chắc so ra kém hắn con chuột này ba phen mới bận muốn leo ra đi mỗi lần chết thẳng cẳng tay của hắn liền mỉm cười nói hãm, thời gian không cao hơn không một giây hoàn toàn khiến nó mượn không lên lực băng hữu đừng giả bộ cái nào lão thử bị nắm chuột về sau trước không chạy trốn con ngẩng đầu nhìn thành tinh à lại không hiện thân coi chừng ta bóp chết ngươi a tay vừa dùng lực lão thử sẹo sẹo trực yếu sau đó thân hình một chuyến hóa thành hình người chính là mới vừa rồi cái kia Tặc Mi thử nhãn lén lút thầm thụt. ngươi đây là yêu quái huyết mạch hóa thành hình người, vẫn là người biến thành lão thử. Đường Long nhiều hứng thú hỏi. Anhĩ Ma U nhé, đối diện ra hỏa lấp mắt, bằng hữu, ta lại không chọc giận ngươi, bắt ta làm cái gì? Tên, Anhĩ Ma, Anhĩ Ma tiểu sơ, phẩm giai B, di chú, một loại tương đương khó khăn pháp thuật. Sau khi luyện thành, Vu sư có thể biến thân thành một loại, chỉ có một loại, không phải ma pháp sinh vật, bởi vì nên pháp thuật độ nguy hiểm quá cao, luyện thành người cần tại bộ phép thuật đăng ký đăng ký. Tuy nhiên rất nhiều hồ gươm trường học ma pháp học sinh đều không làm như vậy. Lợi hại a. Ngươi đây là đang vỗ vỗ trong mùa, vẫn là rút được một vị vu sư tử vong cờ cỡ số. Nói thí dụ như Đổng Bờ Lệ Đỏ giáo sư, nào có vận khí tốt như vậy, bằng hữu, có danh rôi để ta đi chứ? Tất cả mọi người làm một phe cánh, khó mà làm được." Đường Long cười hì hì nói. Đông Xả Tây kéo một hồi lâu, mới chờ đến Cao lão hổ cùng hạ dân, ba người vòng đây, lúc này mới yên lòng lại, vỗ vỗ bả vai của đối phương, huynh đệ sưng hô như thế nào? Dẫn ta đi gặp các lão đại của ngươi. Ta là Tiểu Sửu. Còn lão đại Không phải muốn gặp là có thể gặp, nói như thế nào cũng muốn để cho ta thông báo một tiếng. À, gặp chỉ thấy đi, dù sao cũng không phải nhận không ra người. Làm hạ dân sáu nòng hỏa thần pháo họng súng chĩa vào tiểu sử ông ở giữa lúc. Đối phương quả quyết đổi loại ngư khí. Ba người đi theo vị này đông đi tây chuyển, rất nhanh đi tới biên giới lên, cái kia là một bề ngoài giống như bình thường thôn trang nhỏ. Tại Đông Nam Á bên trong, rất nhiều, chỉ có điều theo càng phát ra xâm nhập. Mới phát hiện nơi này không tầm thường, riêng là sáng tối chạm cánh gác, liền phát hiện năm, còn có che giấu ở dưới các loại vũ khí. Tỷ, khách tới rồi. Đi đến ở giữa một gian nhà gỗ từ bên cạnh tiểu xiu con ngươi đảo một vòng, hét lớn một tiếng, lần này, tiêu thật giống đút tổ hong vỏ vẽ, mười mấy tên thôn dân tan mất nguy trang, móc ra các loại hình hảo súng đạn, vây quanh, còn có bốn, năm cái thí luyện người vũ khí chiếu lấp lánh, một lời không hợp, liền muốn động thủ. các ngươi là ai? trong cửa lớn, truyền ra một đạo lanh thanh thanh thanh âm, đẩy cửa xem xét, một cái giữ lại sóng vai tóc ngắn lưu loát cô đường, à, còn là người quen, hồ điệp, là ngươi, là ngươi, mấy người đồng thời ngây dại, thật lâu, cao lão hồ mới hỏi, các ngươi quen nhau, bạn cũ, đúng không? tiểu hồ điệp, đường long cười khổ lắc đầu. Dẫn đầu nhấn xuống hỏa thần pháo học súng. Hai người các ngươi ra hỏa, Hồ Điệp đồng dạng có chút kinh hỉ, thật lâu trước khi thảo luận tổ mấy cái nhân vật mới, hôm nay chỉ còn lại có bốn người bọn họ rồi, nhanh lên tiến đến, Hồ Ly, A Kim, các ngươi cũng chớ ngẩn ra đó, tất cả mọi người là bằng hữu. Một phen giới thiệu, Đường Long mới biết được, nguyên lai like những cái thứ này đều là 103 doanh đảo binh, cao độ chấn động chiến tranh, không là tất cả thí luyện người đều có thể chịu được đấy, tăng thêm vô vô trong năng lực của quái kỳ lạ, quân mị trung coi mặc dù nghiêm, nhưng là chỉ cần muốn chạy trốn, chắc chắn sẽ có biện pháp. Vương lão bản đâu này? Hắn bây giờ đang ở chỗ nào? Việt Nam có một hỏa du kích phân tử, lão bản cùng lão cậu hai cái mời chào đi. Đường Long cùng hai người khác liếc nhau, cái này Vương lão bản lại đang làm cái gì thứ đồ vật. Tuy nhiên tiếp xúc không nhiều lắm, nhưng là cái này thành công thương nhân trí khôn và cái nhìn đại cục, cũng là để cho hai người bội phục. Tại đây về sau, mặc dù không có cùng một chỗ làm nhiệm vụ, nhưng là cũng bảo trì hài lòng tư nhân liên hệ, chỉ có điều tại 103 trong doanh, nhưng thủy trung tìm không thấy hai người thân ảnh của. Hai người các ngươi, là có cái gì kế hoạch lớn sao? Hồ Điệp do dự một chút, giao tình thuộc về giao tình, nhưng là nhiệm vụ là nhiệm vụ, điểm ấy nàng vẫn là phân rõ. Yên tâm Không có ý tứ gì khác, chúng ta bây giờ trực thuộc ở chiến lược cơ quan tình báo, mục đích tới nơi này, chính là vì cho người Nhật Bản một ngạc, cho nên nếu như mục tiêu của ngươi cùng chúng ta nhất trí lời nói, còn có thể bang bắt tay lâu rồi, đường Long Thản nhiên nói. Cái này, hồ điệp biến sắc, lộ ra chỗ làm việc nữ cường nhân mới có phong thái, không dối gạt các ngươi nói, kỳ thật vương lão bản cùng ta, chính mình xây xong cái tổ chức, những điều này đều là chúng ta thành viên, tiểu xỉu, hồ ly, thủy hóa nhân, a kim, hỏa phong tử, còn có một các ngươi chưa từng gặp mặt lão cầu. Đường Long sững sờ, vị kia vương lão bản, thật đúng là dám làm à? Tựa hồ thật lâu trước khi hắn vậy nghe Vương Hải đã từng nói qua, thay người khác làm công nào có cho mình làm công tới mạnh. Hiện tại xem ra, Tựa hồ sạp hàng đã triển khai rồi. Như vậy, các ngươi bây giờ là, các ngươi có biết hay không? Trừ thế giới tham dò ngoài suy xét, cái này Tân thế giới còn có một loại nhiệm vụ đào móc hình thức, tựa là thế giới ảnh hưởng độ. Thế giới ảnh hưởng độ, đúng, đây là một loại che giấu hình thức, cũng là một vị nhân viên quản lý nói cho chúng ta biết, nếu như nói tham dò độ, là cần thay đổi gì, hủy diệt cái gì tài năng lấy được lời nói, như vậy ảnh hưởng độ chính là muốn thành lập cái gì mới được. Nói thí dụ như xuất hiện mạnh và ở trước khi giải phóng Đông Nam Á, hoặc là thành lập một cái dùng hoa thương là giảng buộc hiện khu vực chính trị đồng minh. Nếu như có thể thành công, lấy được chỗ tốt mới được là nhiều nhất. Đường Long hít vào ngụm khí lạnh, trách không được đều nói nhà Tư bản mới được là nhất tâm đen, mình mới trở thành cái trường phòng, đang thử luyện người ở bên trong, đã coi như là làm ăn cũng không tệ được rồi. Vương Hải người này thế nhưng mà tại tìm cách lấy cải biến Đông Nam Á rồi, này có khả năng sao? Như thế nào không có khả năng, chiến tranh thế giới lần hai bên trong Đông Nam Á tại quân Nhật xâm lược về sau một mực ở vào một cái chính trị quyền lực chân không trạng thái, người Nhật Bản chỉ là đem tại đây coi như một cái nguyên liệu cung lưng đấy, ván cầu, mục tiêu chân chính vẫn luôn là đại lục, chỉ cần tại quân Nhật lâm vào xu hướng suy tàn về sau, Minh quân đội trước khi đến, khôi phục 3 đến 4 quốc gia, kết thành chính trị đồng minh, tổ kiến liên hợp quân đội, coi này là làm vốn để đàm phán, cùng Mỹ phương giao dịch, dùng hôm nay chiến tranh cục diện, 45 năm về sau, nước Đức chưa chắc sẽ thua, bất hổ hai còn có đánh, đại quân không cách nào qua biển, Minh quân phương diện có khả năng rất lớn tính, đồng ý yêu cầu của chúng ta, để đổi lấy viện đông địa khu tạm thời ổn định. Phong Trần mệt mỏi vương lá bản, liền cùng một người cao lớn xấu xí nam nhân chạy về. Quy một chương 199, vài đạo tiếng súng vang qua, London một đạo trong nó nhỏ, đi ra một cái xinh đẹp nữ nhân, trong tay cầm tay áo sát thực, ăn mặc quý báo lễ phục dạ hội, đối với lấy thi thể trên đất lạnh lùng cười cười, khoảng cách lần thứ hai sư tử biện hành động mở ra, đã qua hai tháng, càng ngày càng nhiều máy bay ném bom xuất hiện ở ỉn lần ba đảo trên không, chút xuống hạ hàng trăm hàng ngàn tấn quả bom. Nhưng ngược lại ứng với đấy, là nạn gì gián điệp điên cuồng hành động, thậm chí ngay cả thủ tướng chủ trì hữu cũng bị ám sát mấy lần, trong đó một lần, còn trong bắn ra cũng may chỉ là nát phá ra, bởi vậy, Mỹ Lị Tạ gì In kéo lại gần sơ, Season 5 cùng Mỹ Lị Tạ gì In kéo lại gần sơ, Season 6 khai triển điên cuồng hành động trả thù, chỉ cần là có một tia khả nghi người ngoài lai, like. trước bắt lại nói, loại này trà giết lầm, không bung tha tinh thần, thật đúng là phá hủy không ít trục tâm quốc sáng tối. Tính, vừa mới chết đi ra hỏa, kiểu là bị bắt mua hải quân quân quân. Ngẩng đầu quan sát trên không, mây đen bao phủ, trong màn đêm máy bay chiến đấu chợt lóe lên, cảnh tượng như thế này để cho thị nghĩ tới mấy năm trước chết đi con gái, trong lòng vẻ lo lắng càng sâu. Dỗ dỗ đồng dạng ngẩng đầu quan sát cảnh ban đêm, chỉ bất quá hắn bốn phía Nằm xuống mười mấy nạ dị cán bộ cao cấp, bọn hắn vừa mới bày ra một lần đối với đường linh phố tập kích, thậm chí đang thẩm vấn hỏi trong biết được, Z sợ củ cũng đã tự mình giá Lâm London, hiện tại không biết giấu ở nơi nào. "Đội trưởng, người có khỏe không?" Niết Fuji hỏi. "Không tính là dở, tại siêu cấp thể chất dưới tác dụng, cho dù là trọng thương, đều có thể tại một trong vòng hai ngày phục hồi như cũ, cho nên tuy nhiên toàn thân vết máu, nhưng lại nửa điểm không quan tâm, chỉ có điều trên tinh thần, đúng là có chút mỏi mệt, trục tâm cốt siêu cấp binh sĩ, đã biết, chừng 7 8 cái, mà mỹ phương tính toán đâu ra đấy, chỉ có chính mình cùng ngọ vợ dịn." Ít giáo sư gần đây hành tung kỳ bí, chỉ có thể coi là nửa cái hữu phương, cho dù hoàn toàn. Thân là thiết, cũng gánh không được đối diện thay nhau ra trận. Xét thấy cái này tình huống, 103 doanh cải tạo các binh sĩ đã nhận được lớn hơn tự do, bọn hắn mặc dù so sánh lại không lên chân chính siêu cấp anh hùng, nhưng là đối phó binh lính bình thường, chính là là sĩ quan, đều là dư sải. Có chút cổ quái kỳ lạ năng lực, đối với siêu cấp chiến sĩ, đều có một chút sát thương, năm phúc của bọn hắn, chiến tuyến miễn cưỡng giữ được. Thậm chí đối với tại hỉ dạ bộ đội, còn đã tạo thành không nhỏ sát thương, vì ban thưởng bọn hắn Nhà trắng cho phép nên doanh thành lập một sĩ binh hiệp hội, đồng đẳng với có nhất định được quyền tự chủ, một năm trôi qua đi, 6 7 người, rốt cục không hề đã thành phá hôi. Càng mấu chốt chính là, tại một lần đột kích cái nào đó hỉ dạ căn cứ thời điểm, một cái tên là thần dị sư trung nhân nhân, nộp lên trên nửa phần siêu cấp chiến sĩ cách điều chế. Đây đối với chiến lược khoa học quân đoàn nghiên cứu, làm ra cực lớn tiến triển, như là rồ rở như vậy siêu cấp binh sĩ thí nghiệm, quân đội quyết định chọn cải, người chọn lựa đã lại định rồi ba cái, có quân đội cùng song trọng bối cảnh bộ ghi, anh phương mỹ nữ đặc công thì, còn dư lại một cái, sẽ theo 103 doanh binh sĩ trong chọn lựa, danh nghịch tạm không xác định mặt khác, Moscow phương diện cũng đã có liên lạc, Sota lần quyết định làm sâu sắc cùng Tây phương hợp tác, tại loại cục diện này lên, lý niệm bất đồng, đã không coi vào đâu. Hồng phong ở huấn luyện được nữ đặc công cùng Soviet siêu cấp chiến sĩ, sẽ cùng cả Panamerica kể vai chiến đấu, mà nhà trắng phương diện trả giá cao chính là lớn lượng súng ống đạn được cùng vật tư, những điều này đều là Soviet quân đội cần thiết. đối với nạ dì vây quét, đã đến khẩn yếu con đầu, Vương lão bản, lại gặp mặt, Đường Long đưa tay ra, cùng đối phương nắm chặt lại. lúc này đây, xem ra chúng ta vừa muốn hợp tác rồi, Vương Hải khai môn kiến sân đạo, có ý tứ gì? Đông Nam Á công nghiệp trụ cột, một số gần như tại không, cho dù có, cũng nắm giữ ở Nhật phương trên tay của, vũ khí của chúng ta lộ hồng quá lớn. Cho ta cái bằng lý do của ngươi. Ta biết năm đó Philip tin trong chiến dịch bị bắt đẹp phỉ liên quân trại tù binh địa điểm, ta có thể giúp ngươi đi cứu bọn họ. A. Đường Long cảm thấy hứng thú, năm đó đẹp phỉ liên quân, thế nhưng mà có 13 vạn, riêng là quân Mỹ thì có 2 vạn, thượng một nhiệm người lãnh đạo vẫn là tứ tinh thượng tướng, hôm nay Thái Bình Dương chiến khu tư lệnh, Mạc Cát Sở tướng quân, này nên tính là hắn trong đời, là số không nhiều sỉ nhục một trong, nếu như có thể cứu vớt mà nói, hắn sẽ phải cảm thấy rất hứng thú. Ta có thể hướng thượng cấp báo cáo chuẩn bị, nhưng là có thể hay không đồng ý, không phải ta có thể nói được rồi, dù sao nếu như rút lui lời nói, là muốn sử dụng hải quân đấy, mà bây giờ mỗi một chiếc tàu chiến đấu, nhưng cũng là bảo bối không được. Hiểu, bất quá người Mỹ nhất định sẽ thắng đấy. Thái Bình Dương chiến tranh thuộc về tiểu là một hồi tranh đoạt căn cứ Tân Tiến chiến tranh, một tràng quốc lực tiêu hao chiến, Mỹ phương vật tư lực lượng hùng hậu, Nhật Bản vật tư quyết thiếu, mà ngay cả lãnh đạo nên chiến dịch tổng đại tướng, dạ mạ Mộ Tổ Y Dọ Rô Cụ đều nói qua, Nhật Bản một khi tham chiến, tiểu là phải thua kết cục, duy nhất không xác định, tiểu là thua nhiều vẫn thua ít không quá hải quân bộ phận những người kia đều bị chân châu cảng thành quả kích thích đỏ mắt đối với chiến tranh kết quả vương lão bản vẫn là phi thường coi được hạ dân lắc đầu trên miệng nói không nhất định ta xem qua một ít cơ mật chỉ báo châu âu chiến trường cải biến đưa đến phản ứng dây chuyền nước mỹ bản thổ trợ rút, rất có thể so ra kém chúng ta cái thời không kia chiến dịch thành bại mấu chốt hay là đang tại tướng lãnh trí tuệ binh sĩ dũng khí đối với có thể hay không tiếp tục cùng hộ sụn dưới ở mức độ rất lớn quyết định tại quân đội tại chiến trường biểu hiện nghiêm trọng như vậy mấy người trao đổi hạ ý kiến cuối cùng chất do đường lăng đánh cho trên báo cáo đi sáp nhận kết quả về sau, lại nghiên cứu kế tiếp hành động. đàm lâu như vậy, ta nấu cơm cho các ngươi ăn a. hồ điệp đi ra ngoài, vẫn đứng tại vương láo bản phía sau láo cầu đôi mắt trông mong đi theo. hạ dân nhìn một cái, đích thì thầm một tiếng, có gia tình. qua vài ngày nữa, ba phần điện báo thông qua bí mật cách chuyển tới, hải quân vương diện đại ý là đồng ý kế hoạch này, hải quân hai chiếc tuần dương hạm có thể cung cấp hỏa lực kiểm hộ, còn có ba chiếc vận binh hạm, đây đối với chiến sự căng thẳng thái bình dương hạm đội mà nói, đã coi như là tuyệt đại ủng hộ. còn có một phần, thì là chiến lược cơ quan tình báo ở chỗ này tổng rõ ràng hợp lý, lạ cả phát phản là tin cho là hắn cần phải trước thông chi chính mình, mà không phải đem giải cứu kế hoạch phương án, trước đưa ra cho lục quân vương diện. Đường Long sau khi xem, chỉ là một người, Nếu như hắn đoán không lầm, không có mạ ca súa đại lực thôi động, phần này giải cứu kế hoạch căn bản sẽ không thông qua trong cuộc xét duyệt, cho nên hắn trước thông chi lục quân vương diện, vị tướng quân kia thế nhưng mà có thể ba trở mình hai lần, cùng tổng thống khiêu chiến lưu nhân, cố chấp cùng ngạ mạ đã sắp nhập vào tính cách của hắn bên trong. Năm đó hắn lúc rút lui, liền từng nói qua một câu, ta nhất định sẽ trở lại. Quả nhiên, đệ tam phần ở bên trong, mạ ca súa đại lực biểu dương ý nghĩa của hắn cũng nói rõ lục quân vương diện sẽ đại lực ủng hộ, hơn nữa điều khiển 100 tên tinh nhuệ binh sĩ cho hắn sử dụng, rất rõ ràng, hắn, cái này Mã Thi Tân Quốc vỗ tới đối phương trông ngứa. Vừa mới chuẩn bị thông tri Vương lão bản, chỉ thấy cái kia lão cậu không nói một lời đi đến, thằng này tựa hồ là cái bí ẩn làm người ta phát bực, cả buổi cũng không trông thấy hắn có thể nói lên một câu, bất quá lúc này đây, Đường Long chú ý tới, đối phương chân tựa hồ có chút cả nhác, còn dính lấy một ít vết máu màu xám. Người bị thương? Ừm. Ai làm? Thế hẹn nhỉ ra? Đường Long nhíu những mày, mấy ngày nay, hắn cũng rõ ràng, lão cậu nên tính là Vương lão bản cái tiểu tổ này trước lý thực lực mạnh nhất một cái, Tử vong tại khoảng cỡ cỡ nhanh đến hai cái huyết nguyệt, không biết vì cái gì gia nhập cái này gánh hắc dòng, cũng là cái gì có thể khuất cư nhân hạ. Không phải là một người siêu cấp nhân vật phản diện, mà vượt trong nhân vật phản diện. Vị nào? Mèn đã zin. Quy một chương 200, 200 hẹn thủ lĩnh. Tại đây, chính là trong chỗ này. Vương láo bảng chỉ chỉ phía trước cách đó không xa một cái sườn gốc, tại hẹp hòi chi địa chỗ sâu nhất, mơ hồ có bóng người đi lại dấu hiệu, cùng với các loại pháo cao xạ cùng súng máy bố trí tại vách núi hai bên, tăng thêm tương đối hẹp dài mở miệng có thể hữu hiệu tránh thoát máy bay ven tạc, đây coi như là một cái rất tốt trại tù binh địa điểm. Phương tiện giao thông giải quyết như thế nào? Đường Long hỏi, tuy nhiên Nhật Bản quân lực có gần 90% đều lâm vào đại lục, tiến công chiếm đóng Đông Nam Á quân đội cũng có 10 cái sư đoàn, hai cái lữ đoàn, sáu cái quân bộ tư lệnh, ba cái phi hành tập đoàn cùng phụ trách chuyển vận Nam Hải chi đội, nhưng là theo chất lạng tinh thần dân tộc tại máu trong lửa không ngừng rèn luyện, tại đại lục, quân Nhật quân lực dần dần lâm vào chiến tranh nhân dân mênh mông biển lớn bên trong, tại Thái Bình Dương cũng không khỏi không điều kiện. Vật tư quân lực tiến hành trợ rút, bốn phía lộ hổng đều rất lớn. Cho nên tại Đông Nam Á đóng ở quân đội cũng không tính nhiều, còn phải phân bố tại tất cả quốc gia trong lúc đó, nhưng là chỉ cần một sư đoàn vòng vây lên, đó cũng là bị làm sủi cả rồi. Ta có thể điều động 100 xe la, 30 chiếc quân tạm, sang không là vấn đề, tăng thêm đánh hạ tại đây về sau, lấy được vật tư đạn tháo, trên đường đi chỉ cần cẩn thận, đầy đủ chống đến Tây Thái Bình Dương bờ biển rồi. Vương lão bản, ngươi hàng lâm cái thế giới này, đến cùng là thân phận gì, có lớn như vậy năng lực? Đường Long đẩy ra bụi cỏ, hai người lại tiếp tục bỏ lên trở về. Ngươi có biết hay không, có một loại đạo cụ gọi là cưỡng chế hàng lâm tạm, có thể cho ngươi lựa chọn gia nhập trận doanh ta phiến đẳng cấp, quyết định thân phận của ngươi trình độ, thân phận của ta bây giờ, tự làm một vị nam dương đại hoa thương nhi tử. Hoa thương à, rất như đó à, đám người kia chi chiếm người địa phương miệng một hai chủ, nhưng mà có được toàn bộ Đông Nam Á 670 tài phú, trong lịch sử các loại bài hoa hành động, truy cứu căn bản, đơn giản là có tiền, không có quyền, bị người nhớ thương, Đường Long đã mơ hồ minh bạch vương lão bản ý tứ rồi, tại nơi này mấy trăm năm cũng sẽ không có một lần đại biến cách bên trong, để cho người hoa xâm nhập quân đội, giới chính trị, có được bảo hộ lực lượng của mình. Bất quá rất khó a, ta nhớ được, đang lên chiến thời điểm đông nam á thế nhưng mà nước mỹ căn cứ hơn nữa chủng tộc mâu thuẫn quốc gia mâu thuẫn tổ chức bình đẳng những thứ này vừa buồn vấn đề người chuẩn bị làm sao bây giờ tương lai làm sao làm hiện tại liền làm như thế đó vương hải một mực bình tĩnh ánh mắt lần thứ nhất toát ra dường dực hào quang quốc gia vấn đề hay dùng năm đó chu tổng lý chơi bộ nào đã làm sáng tạo một cái người hoa đại bản doanh thậm chí có thể sớm thành lập đất nước giống như là tương lai singapore hình thức trong lịch sử đồng minh quốc gia đã bị tây phương ảnh hưởng rất lớn nhưng là tại ta suy tưởng ở bên trong tổ chức của nó kết cấu cần phải như là liên minh châu âu eu một ít bộ đồ cho dù không được Lùi lại một bước, Asia làm được hình thức cũng được, làm rất tốt rồi, Đông Nam Á kinh tế, chính trị, quân sự hoàn toàn có thể tại người hoa giảng bột xuống, tự thành nhất thể. Mà tương lai hoa kiểu, nên như là người do thái tại tây phương địa vị đồng dạng. Tại đối phương nói ba sạo bên trong, Đường Long đều có thể tưởng tượng được, phía dưới này là một cái bao nhiêu kế hoạch khổng lồ công trình, thằng này, rõ ràng có lòng tin như vậy. Quái vật sao? Như thế nào đây? Muốn hay không cùng ta làm một trận? Đường Long cười cười, lắc đầu, ý nghĩ của đối phương tuy mê người nhưng là này không phải mình có thể phát huy năng khiếu địa phương bây giờ mục tiêu tự là trợ giúp quân đội đánh thắng Thái Bình Dương chiến tranh chứ đi người Nhật Bản coi như là gián tiếp trợ giúp vương lão bản mục tiêu con đường của mình với hắn không giống với trở về đi ta muốn đi mời đến tổng bộ điều tới 100 tên lính rồi vì cứu vớt bị bắt hơn vạn tên lính thì ra là hướng quân Mỹ biểu hiện thoáng một phát cái kia thật nhỏ cánh tay vương lão bản điều động ASEAN ở chỗ có năng lượng tổng cộng gần 4.000 ngàn chưa vấn luyện đội du kích viên theo tất cả cái địa phương hợp thành tụ tới cũng may bởi vì Thái Bình Dương hải chiến liên lụy ở Nhật Phương đại lượng tinh lực hơn nữa vương lão bản bối cảnh cũng thực lợi hại. Này trong một hai ngày sẽ không có vấn đề. Hạ dân nhìn quanh mắt, đối với Cao lão hổ hỏi một câu, "Này không phải chúng ta cái kia chút ít lao tiền bối, năm đó chơi du kích chiến hình thức sao?" Rất hiển nhiên, Vương lão bản lại tham khảo một chút. Tuy nhiên nhiều người, nhưng là chân chính chiến lực, hay là đám bọn hắn này mười mấy thí luyện người cùng một trăm tên võ trang đầy đủ hải quân lục chiến đội binh sĩ, bất quá bởi vì thí luyện người tính đặc thủ, ví dụ như tiểu xỉu animat, có thể hóa thành một chú chuột, rất nhanh sẽ nắm rõ ràng rồi cái này trại tù binh binh lực phân bố, ước chừng có 2000 trọng coi nhân viên, cách mỗi 3 ngày muốn đổi một lần cương vị. Đám kia người Mỹ đầy người buồn ồ nửa thân thể trần truồng, tứ chi đại một lần, mặt cũng không được hình, có tương đương một nhóm người đã bị chết ở tại khổ dịch dưới, nguyên một đám thầm nhìn, gia yếu khó có thể tin. tại tiểu xỉu mặt tái nhợt miêu tả xuống, một cái chiến bắt làm nô lệ doanh bộ dáng dần dần đã thành hình. người Nhật Bản quanh năm suốt tháng sinh hoạt tại ác liệt trong hoàn cảnh, tàn khốc thừa số sớm đã dốt vào bọn họ trong gen, bọn hắn có thể đối với chính mình hung ác, cũng có thể đối với người khác rất, nhất là tại chủ nghĩa quân phiệt huấn luyện xuống, biến thành cỗ máy giết người là chuyện đương nhiên. kế hoạch tác chiến ngươi tới An Bảy, Henzi thưa tá, không nghĩ tới đến đây trợ giúp vẫn là bằng hữu cũ Henzi. Hai người giữa đường đảo lên đất liền thời điểm liên hợp tác qua, đại khái là bởi vì lần này bí mật hành động đẳng cấp khá cao, thượng tá tự mình tới chỉ huy, không có vấn đề, thuật nghiệp có chuyên tấn công, loại sự tình này vẫn là giao cho hắn và hạ dân, cao lão hổ thương lượng đi. Găng tay của ngươi, lão cậu buồn buồn đi đến, không có nghĩ tới tên này còn là một trang bị chữa trị đại sư, bổ sung năng lượng cái bao tay trong, đứt rồi móc câu thương lại cho hắn tu bổ tốt rồi. Cảm ơn, cậu ca. Đường Long nhẹ gật đầu, tuy nhiên chưa thấy qua hắn đánh nhau, nhưng là vị này người có thâm niên sức chiến đấu, cần phải còn cao hơn mình thế nhưng mà vì sao cam tâm làm vương lão bản tiểu đệ lâu này? chẳng lẽ vương lão bản có chân heo quan hoàn? vẫn là nhìn hắn đối với hồ điệp tân cần sức lực, sức mạnh của hai tình thật có thể khiến người mù quáng. người phải cẩn thận, chúng ta hành động lần này, rất có thể sẽ đụng với thê hẹn thủ lĩnh, bọn hắn cùng mẹn đã dỉn là nhật bản phương diện siêu cấp chiến sĩ, mà theo chúng ta lấy được tình báo, mẹn đã dỉn đã bay đi ngụy mãn châu nước, cho nên tại đông nam á chủ trì đại cục hẳn là bọn hắn. thủ lĩnh là cái gì người? siêu cấp ninja vẫn là sát thủ đầu lĩnh. Không, nghiêm khắc trên ý nghĩa, bọn họ trình độ còn không đạt được siêu cấp chiến sĩ tiêu chuẩn, nhưng là theo hẹn năm người chúng một khi tụ chung một chỗ, nương tựa theo bọn hắn cường đại phối hợp, chính là bình thường siêu cấp anh hùng, cũng không là đối thủ, bọn vợ gìn liền từng liền đã bị bọn họ xoắn giết, nếu như không phải có được đánh không chết thể trạng, sợ là muốn treo rồi, xong. A Kim đạo, so với hắn Đường Long nhiều đã trải qua một cái nhiệm vụ thế giới, vừa mới đã qua huyết nguyệt cấp bậc, hẳn, A+, Cầu, Vương lão bản, chính là cái này tổ chức nhỏ chiến lược mạnh nhất rồi. Cho nên, tại đánh bất ngờ thời điểm, nhất định phải đem bọn họ kết ra. Đúng vậy, bất quá chúng ta tạm thời không có điều tra thủ đoạn của bọn hắn. Điểm ấy để ta giải quyết, Đường Long nhẹ gật đầu. Hắn nghĩ tới rồi tiểu Ngọc cái này nữ sinh đại học, có lẽ tại tao ngộ chiến ở bên trong, hoặc là đang không có thực vật địa phương, nàng tác dụng một số gần như tại không, nhưng là tại có chút đặc thù địa điểm, nàng thì tương đương với kèm theo một cái thượng đế thị giác. Kiếm quỷ, cù gián nữ, tứ chi máy móc, hình xăm sư, cắt đại sư á Hán, tiểu là khe hẹn năm người chúng, thế hệ này tập đoàn sát thủ thủ lĩnh. Quy 1 chương 201, thời tiết có chút âm trầm, quần quần mây đen che ở ánh nắng khiến cho tầm mắt có chút hôn mê, mưa giọt hai giọt đã rơi vào một cái quái nhân thân mình, người này toàn thân coi như trong suốt đồng dạng, đi đường run run, run coi như bất cứ lúc nào cũng sẽ hóa thành một vũng nước dấu tích. Sau đó, rầm ầm ầm một tiếng, cả thân thể như là sắp đến đồng dạng tan chảy xuống, dung nhập trong khe hở, theo vách núi chảy xuôi, rất nhanh sẽ trượt đến một chỗ trận địa xuống. Hai cái mang lấy thương Nhật Bản bình đang tại hút thuốc nói chuyện tiếng, không đợi bọn hắn kịp phản ứng, hai cái dính đầy nước động hai tay trưởng liền bưng kín miệng của bọn hắn. Ô ô, từng đoàn lớn nước trào vào trong thân thể của bọn hắn, thẳng đến hai người hít thở không thông mà chết người này gọi là thủy hóa nhân, là vương lão bản chính là thủ hạ một trong, năng lực của hắn rất quỷ dị, có thể nhất thời nội dịch thể hóa, có điểm giống là sơ mện trong mỗi nhân vật, cũng không biết là huyết thống vẫn là kỹ năng. hướng phía cách đó không xa hồ ly nhẹ gật đầu, hồ ly, người cũng như tên, đó là một người lớn lên có chút tư sắc nữ nhân, nàng đó là một người luyện kim thuật sĩ, cũng không phải là trong cái nào đó khiên thịnh anh hùng, mà là thời trung cổ ấy làm giáo một chi chi nhánh, nàng học bổn sự vật chất luyện kim thuật, cụ thể thứ độ vật ngoại nhân cũng không làm rõ ràng được, dù sao cùng thần bí triết học có quan hệ, nhưng là biểu hiện ra, tựa là các loại trên ý nghĩa quả bùn. Tại tiểu, xỉu dưới sự trợ giúp, nhét vào binh sĩ trong tốc xá. Tên: Luyện kim quả bom. Phẩm chất: D. Di trú, Thông qua số lớn ký hiệu giữ tự trình, quấy thế gian nguyên tố, ở trung quanh chất môi giới trong tạo thành cao áp phản ứng hóa học hoặc trạng thái biến hóa. Có chút năng lực đặc thù, có lẽ ở chính diện trên chiến trường cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng nếu như lợi dụng được rồi, phát huy tác dụng sẽ vượt quá người bình thường tưởng tượng, 103 doanh thì ra là số 67 thí luyện người tổn thất, nguyên nhân rất lớn ngay tại ở cái này, không có phân công minh xác, cũng không phải nói mị vương ngu đến mức không biết lợi dụng đặc điểm này chỉ có điều những người thí luyện đối với tài năng lực của mình gần đây nói năng thận trọng, trừ phi là quen thuộc đồng đội, ai sẽ tiết lộ một hai, coi như là cái thế giới này, tại qua cái vài thập niên, một cái siêu cấp anh hùng đăng ký dự luật, liên cạm toàn America thành thật như vậy anh hùng đều bước cho phản, bí ẩn tính nghiêm trọng có thể nghĩ, những người thí luyện có lẽ không có thay đổi chiến trường năng lực, nhưng là làm phá hư, năng lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng của ngươi, mặt khác trên vách tường, đường long đang chậm rãi trở xuống, trên người còn có người, là thứ trưởng bốn tuổi đại thúc, đang đi tuần bình ánh mắt góc chết, đã rơi vào kho súng ống bên cạnh, một khi khai chiến cái này tên là hỏa phong tử đại thúc sẽ nhen nhóm toàn bộ kho súng ống trong dịch nhân phẩm, quá bùn. cùng với duy nhất hai cái máy bay, đây cũng là phạm vi năng lực của hắn. tên, hỏa diễm người, cấp thấp, khởi thủy địa khu, mạ béo địa cầu. di trú, thông qua nhân công chế tạo kia vũ trụ phóng xạ, kết cấu thân thể phát sinh cải biến, có thể sinh ra hỏa diễm. năng thiếu, hỏa diễm miễn dịch, nhiệt năng. Thằng này tuy nhiên cải tạo phương thức cùng phệ tạo tỉp phượng trong thê hủ mạn tuyệt không sai bị lắm. nhưng là tại trình độ bên trên liền kém xa lắc, nhiều nhất tại làn da mặt ngoài trên vải một tầng hỏa diễm, cũng tại ba mươi ở trong, du liên hỏa chế tác thủ đoạn công kích. Đường Long phát hiện, Vương Lão bản này mấy tên thủ hạ, tuy nhiên thực lực chưa hẳn cao đi nơi nào, nhưng năng lực đúng là một cái so một cái coi ý tứ, đều thuộc về tiềm lực cũ, đáng giá bồi dưỡng cùng phát triển. Còn Henji thượng tá cùng một trăm tên mấy tên lính võ trang đầy đủ, tất thì phân bố ở chung quanh. Một khi mấy người ở bên trong làm ra động tĩnh, liền phối hợp với những cái kia du kích binh sĩ, bắt đầu kế hoạch tác chiến. Quân Nhật quân thế, tại khoảng thời gian này, chính trực cường thịnh, nửa cái sư đoàn, coi như là mai phục, cũng không nhất định là bọn hắn có thể gặp ở dưới. Theo nổ vang một đạo lại một đạo văng lên, bùn đất bay tán loạn. Chết lặng nước mi đại binh đám bọn họ, từng cái một ngẩng đầu lên, chỉ thấy được cả cái trong sân cốc, tràn ngập đủ loại lửa khói, một chỗ lại một chỗ nổ vang cùng bạo liệt, theo từng cái trận địa, nơi hẻo lánh, xe tăng, kho súng ống, trong chiến hào tặc ra, chói mắt sinh huy, chiếu sáng, như là chiến đấu kẻ lệnh. Từng cái một giống nhau màu da, giống nhau trang bị đám binh sĩ, tại tất cả cái địa phương mở ra lửa, bọn hắn thế nhưng mà hơn 10 vạn đại binh trong tinh luyện, vì chính là hồi báo năm đó quân hổ thẹn, mang tới là mạ cả sủa tướng quân phẫn nộ. Đi ra, đi ra. Trong góc, tiểu Ngọc Thanh âm đang vang vọng, phía đông, một trong sân động, có một Nhật Bản võ sĩ cầm một ngụm cạ tạ nạ, toàn thân bọc lấy màu trắng băng bó, thể diện coi như khô lâu. Kiếm quỷ, lão cẩu đi ngăn hắn lại. Vương lão bản thanh âm, chưa bao giờ có nghiêm túc, tại thê hẻn năm người chúng bên trong, cái này kiếm quỷ sức chiến đấu thuộc về mạnh nhất, đối phương cũng chỉ có thể phái ra người lợi hại nhất tay, cái này xấu xí cường tráng nam nhân. đã biết, chạy trốn bên trong, lão cẩu cánh tay của lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chứa lớn lên, một tầng lại một tầng cơ vận bẻ gấp, che út xuống, cuối cùng biến hóa so giống như chân cò thô, đáng ghê tởm gương mặt tăng thêm sự kinh khủng, nổi giận gầm lên một tiếng thướng phía cái kia võ sĩ gọi lại một tầng năng lượng màu đen hào quang bao trùm ở phía trên lại thật dài bảy tám mét vô số thịt lồi vẩn ra hỗn hợp có cơ bắp gân cốt máu tươi vừa lên đến liền bạo phát sắt chiêu của mình tên thực vật sinh hóa cánh tay ngụy phẩm chất b di chú thông qua thao tác mình cải tạo gen khiến cho tế bào sinh sôi nảy nở trong nháy mắt tăng trưởng gấp trăm ngàn lần nhưng thi thuật giả thường thường muốn thừa nhận thống khổ to lớn tại trước đây thật lâu lão cẩu ngẫu nhiên ở giữa tiến nhập một cái tân thế giới không biết là không may vẫn là may mắn bị một cái tên là nện quái vật khổng lồ trọng trúng tham gia một cái cải tạo kế hoạch, tuy nhiên đã nhận được cường đại huyết thống năng lực, nhưng là cũng đã tạo thành cực lớn không ổn định tính, liền trí nhớ đều bị phá hư hơn phân nữa, cuối cùng được sự giúp đỡ của hồ điệp mới miễn cưỡng ổn định trạng thái tinh thần. kiếm quỷ híp kín mắt, hắn đồng dạng là theo hẹn ở bên trong, bị cải tạo đối tượng, biết rõ một chiêu này bí lực, khô héo miệng ngập ngừng, như chậm thực nhanh đến rút ra trong tay cả tàn nhã, tâm não thuật tìm cơ hội. bên kia, vương lão bản mặt đồ tây, khuôn mặt bình tĩnh chạm ở một cái toàn thân hình xăm nam nhân trước mặt, không chung nổi lên một đạo lại một đạo nếp vốn, mỗi khi trên người đối phương mỗi đạo đồ văn muốn sáng lên. Giữa không trung sẽ nổi lên một cơn lốc xoáy, đây là Vương Hải lên tới chung giai niệm lực đang tiến hành trấn áp, tuy nhiên mặt ngoài nhẹ nhõm, nhưng là trên nó một cây gân xanh đều bật đi ra, có thể thấy được đối phó hắn, năm người chúng một trong hình xăm sư cũng không thoải mái. A Kim cùng tứ chi máy móc hai người kia đánh nhau phương thức liền bạo lực rất nhiều, tại nơi này người Nhật Bản bình quân thân cao không đến 1m5 thời đại, một cái cao 2 mét tự nhiên, tại Nhật Bản đảo quốc là không thể tưởng tượng đấy, thực tế hắn vẫn lục quân đại tá, tại khe hẻn bên trong là duy nhất có chính thức thân phận, tứ chi máy móc cái ngoại hiệu này, có thể không phải mình lấy mà là thông qua hắn trên chiến trường hung mãnh biểu hiện, thiên hoàng ban cho tán thưởng. Hắn là, tạ tạ cả thở tạ đệ nhất, bắt đấu đệ nhất. Tiếng nhiệt gọi, tại trại tù binh tất cả cái địa phương tầng tầng lớp lớp, ai cũng sẽ không nghi tới, tại lục quân bộ phận chế tạo đông á trung vinh vòng ở trong, lại có thể biết có một vượt qua ngàn người quân sự hoạt động, trong lúc nhất thời bị đánh chán váng đầu hoa mắt, chỉ có thể ở tất cả một trường quan lớn tiếng gọi bên trong, quần áo không chỉnh tề chui ra. Quy một chương 202, cốc cốc cục cục, hai cái góc gỗ rơi trên mặt đất, phát ra tiếng vang lênh lênh, một người mặc kỷ mộ heno, tóc tóc tiểu đuôi bệnh trùng nhân nhân, từng bước từng bước đi ra hai cái nước Mỹ binh sĩ vừa muốn nổ súng, thân hình lói lên, hắn cũng đã vọt tới trước mặt, nắm đấm bình nắm tay xảo quyền. một quyền này trực tiếp đánh vào đối phương lực, binh sĩ chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, sau đó liền không còn có chi giác. một quyền này không chỉ có lực lớn, còn kèm theo công phu điểm luyện, hỗn hợp có sức lực lớn, trực tiếp đem máu của hắn quặn đều cho pha vỡ. viên đạn đánh tới, cái này các đại sư coi như có thể sớm biết trước giống như liên tục mấy cái mèo đuổi bước, vọt đến một bên cạnh, thuận tay nhặt lên một mảnh gạch nói, há miệng vươn quát, giương tay liền đánh, trực tiếp đập vào trên mặt của đối phương, đem hắn đổ đi qua. như trước nhàn đình tiến bộ trên chiến trường đi tới mỗi một bước đều là giống nhau khoảng cách, nhưng là đến mức đều là binh sĩ thi thể. người này biểu hiện, hay cùng tại tam giác vàng đường long không sai biệt lắm, thậm chí càng cao hơn một lượng tì, động tác của hắn càng thêm bình thản cùng ưu nhã. Nhập tượng, phía trước truyền đến một đạo giọng nghi ngờ, đeo kính mát thanh niên chặn đường đi. Các hạ là ai? Không biết, còn đây là đại đế quốc nhật bản đặt đông á trại tù binh sao? Đạo quốc mà thôi, không cần tăng thêm chữ to. Đường long do dự một chút, tháo xuống kính râm, theo thần biến trình độ càng sâu, trong thời gian ngắn đánh nhau, chính hắn cảm giác đã có thể kiên trì ở. Sóng điện não kịch liệt lúc nhích, thế giới lập tức chậm lại, mỗi một cái động tác, mỗi một chiêu thức đều vững vàng khắc ở trong trí nhớ của hắn, theo chưa từng có rõ ràng. Đây là hắn lần thứ nhất trong chiến đấu chủ động mở ra cái trạng thái này. Cát đại sư sắc mặt biến ngưng trọng lên, hắn theo trên người của đối phương cảm nhận được một cố khí thế, thuần túy chiến đấu khí thế. Kỵ mã lập thủ lao, bàn tay dùng một cái nhẹ nhàng tốc độ bổ về phía đối phương cái cổ, nhìn như chậm chạp, nhưng lại cho người ta một loại không cách nào tránh né cảm giác, phảng phất vừa lui tiến, đều sẽ phải gánh chịu như lôi đỉnh đả kích. 5 phút đồng hồ, Đường Long nghi thẩm, hắn có thể cảm thụ được loại trạng thái này, chính mình chỉ có thể bảo trì 5 phút đồng hồ, nhưng là đối với Di Vãng vừa để xuống khai mở liền bùng nổ tình huống, không thể nghi ngờ là thật tốt hơn nhiều. Toàn thân gân cốt uốn nẻo sai, cơ bắp co rúỗi, thật giống như một cái rối lượn xà. Chân bất động, riêng là thân thể di động, liền đã hiện lên một chiêu này, ừ ngực ừ ngực, trong mạch máu, huyết dịch chảy xuôi, ở bên tai của hắn tựa hồ cũng có thể nghe đến, tay phải bất động, tay trái làn ra, trong nháy mắt phiếm hồng biến thành màu đen, đây là huyết thủy dành dụm bộ trí. Cất bước phách quyền, dùng thân thể lực lượng đi đánh phách quyền. Các đại sư biến sắc, vội vàng bên trên đón đỡ Dương Bị, chỉ cảm thấy như đó là một người nóng đỏ cốt sắt tử đập xuống. Đang một tiếng, toàn bộ cái giá đỡ đều được mở ra, Đường Long bước lướt liên hoàn, lật tay về phía trước, nội ra quyền chấn động trường. Một trường này không thể đỡ đỡ, đối với Phương có thể khẳng định. Giống như là hắn có thể thông qua tài xảo quyền, một quyền liền đánh chết người bình thường đồng dạng. Nếu như một trường này rơi vào trên người của hắn, Cát Đại sư không chút nghi ngờ, trái tim của mình sẽ bị chấn nát điệu rơi, liền hào một cái tần suất cao máy đóng cổng. Mười ngón thu chặt, đứng vững bước, bước chân, tổ tay, cát cùng Tê Côn Đô chỗ bất động chỉ là nó càng càng cường điệu tay vận dụng, các loại chiêu thức, càng có khuynh hướng trên thân công mà không phải hạ thân công, hai cánh tay liền trượt mang tránh, tại bước ngoặt cuối cùng, rốt cục giá trụ đường Long Quyền, theo ở hắn chấn kinh. Ai ngờ cánh tay của đối phương co rút lại một chướng, huyết dịch trước thu sau lế vào, lang không nhiều hơn một cố vung sức lực, quyến bất động, thân động, thẳng tay ngang quyền, đột kích tại trên người của đối phương, cắt lại sư trực tiếp bị đánh ngã trên đất, trong miệng hoa một tiếng, nhổ ngụm máu, tim phổi nhận lấy bị thương. Không có khả năng, không thể nào ngươi chịu qua dạng gì cải tạo. Tại sao phải mạnh mẽ hơn ta? Đường Long giận mình, nguyên lai thằng này cũng là người cải tạo chỉ có điều biểu hiện ra cùng người bình thường không sai biệt lắm là được, chắc không được biểu hiện như là nhộng tượng, nếu là hắn đoán không lầm, đối phương là đem sóng điện não vững chắc ổn định ở nhất định được tần suất, như vậy hắn phản xạ thần kinh sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Chiến lược cơ quan tình báo có một chút tương đương tài liệu bí ẩn, bên trên từng đã nói rõ, theo người báo thủ tiên phong, trên thế giới cái thứ nhất siêu cấp anh hùng, cả Bắc Mỹ ca sinh ra đời, vô luận là chủ tâm quốc còn là đồng minh quốc, cũng bắt đầu khai phát siêu cấp chiến sĩ sinh vật kỹ thuật, trong đó thành công nhất không ai qua được nạ dị nước, nước, Nhật Bản siêu nhân nghiên cứu khoa, tương tự tại phương diện này lấy được nhất định được tiến bộ, thế hẹn năm người chúng phải là thành quả. Suy nghĩ chỉ là một cái thoáng mà qua, nằm trong loại trạng thái này Đường Long, chiến đấu như cũng là đệ nhất lựa chọn, đi nhanh về phía trước, đối phương còn chưa có đứng lên, đã chạy tới trước mặt của hắn, cắt nham hạc, đối phương dò xét được một tia không cơ, trở tay ngậm trong mồm hướng đường lòng con mắt, không ngờ tới đối phương chỉ nhẹ nhàng một chuyện, bàn tay thật giống như đính vào tay của đối phương trên lưng, tinh thần cao độ tập trung dưới, hắn có thể đủ cảm thụ được. Tay của đối phương vắc lỗ chân lông mẩy, gắt gao kẹp lấy chính mình. Trói tay xung quyền. Mượn nhờ đánh tới lực, hai cổ quyền kình đồng loạt nện ở cấp đại sư trên người, sau lưng gạch đá dạn tiếp tiếp mở. Phạm Vi đủ có một em mở, dậm dặm chẳng chị, coi như mạng nện giống như, uy lực có thể nghĩ. Khanh khách bị tụ một chiêu này, đối phương rốt cục nhịn không được, tiết hầu khanh khách văng lên, đổ ra chính là máu đen khối, hai mắt tròn tròn, không thể tin nói. Cư nhiên như thế, cư nhiên như thế. Khoa học kỹ thuật cải tạo là tiến hóa một loại biểu hiện, tự chủ tiến hóa, tương tự như thế. Đường Long mang tới kính dâm, nở nụ cười, hiện tại xem ra ta mới đại biểu cho nhân loại võ học phương hướng phát triển. Đáng giận đáng giận đối phương gian nan từ trong túi lão móc ra một cái quyển nhật ký, bên trên ghi lại hắn nhiều năm trước tới nay tập võ kinh nghiệm cùng với Tùng hạc cất bí truyền, tay không solo, trung cực chân lý, mời mời các hạ phải tất yếu, phải tìm được. Đường Long sắc mặt trở nên trịnh trọng lên, không phải hắn đã nhận được đối phương chỗ tốt, mà là đối với từng cái thành tâm tại võ đạo người đều đáng ra kính nể. Ta hiểu rồi. Một phần ba mười bảy giây, còn có chút thời gian. Tích tích tích tích tích. Chúc mừng đánh số 10.533 giết chết lôi tổ hai thế giới, thề hẹn năm người chúng một trong các đại sư A Hán, dẫn phát khu vực nội dung cốt truyện biến thiên, cá nhân ban thưởng tại nhiệm vụ sau khi kết thúc, giúp cho cấp cho. Ban thưởng Chung Hào huyết tinh bảo dương một cái năm người chúng quản, có thể theo thời mở ra cùng Nhật Phương quan hệ biến thành cừ hận, không tiếp tục thay đổi lên trận doanh khả năng. Thế hẹn đó là một người tương đương kỳ quái tổ chức, nói chung, hướng bọn hắn loại này nhị dạ tập đoàn sát thủ, phải có một cái tương đương lợi hại, nhưng là bọn hắn không có, ngược lại là thủ hạ bầy nhịn hung hãn không sợ chết, vì mọi người biết, trong tương lai, nó đem sẽ cử hành tuyển cử đại hội, trong đó một đời thủ lĩnh thậm chí là đa dạ DWM, chính nghĩa nhất phương siêu cấp anh hùng. Cho nên nói, tại đường long tiến nhập thần thay đổi, trong thời gian ngắn, có được có thể phình đẹp nhất thấp một cấp siêu cấp anh hùng sức chiến đấu lúc, cắt lại sư chết đi, cũng liền có thể tưởng tượng được. Quy 1 chương 203 Akim thở hổn hển mấy hơi thở ngực, đem ngón tay một cây siết chặt, con mắt mạnh trợ to, hét lớn một tiếng, "Buso-soku, ngạnh hóa!" Theo đạo này tiếng vang, quả đấm của hắn đến cánh tay, như là thiêu đốt tựa như, nóng nóng vậy biến đỏ, tiếp theo quá độ là hắc, tản ra như kim loại ánh sáng lượm lẫy, không khí trung quanh có chút hơi vằn mèo. Năm đấm cùng tứ chi máy móc đập tới khuỷu tay dùng sức đụng vào nhau, "Beng", và phát ra như là bữa tạ đụng nhau tiếng vang. Bất quá bị đánh bay ngược lại là Akim, thân thể của hắn không tự chủ run rẩy, vừa mới thả ra khí phách lại có dấu hiệu tiêu tán. "Tên Buso-soku Haki, vỡ lòng." Phần Lực công kích, thượng đẳng. Lực phòng ngự, thượng đẳng. Di chú, hạng nhất cường đại năng lực, có thể để thăng cá nhân lực phòng ngự cùng lực công kích, còn có thể quấn quanh ở vũ khí lên, là đúng kháng người có năng lực của trái ác quỷ duy nhất thủ đoạn. Tứ chi máy móc cánh tay của trực tiếp bị đánh cong ước chừng 45 độ, cái này cao hơn 2 mét lục quân quái vật, mà không thay đổi vị một chút, cứng rắn sâu đậm đem cánh tay cho gãy đi qua, lắc lắc tay, coi như nửa điểm thương thế đều không có, thật sự giống như một đài sẽ mình chữa trị cô máy giết người đồng dạng. Nguyên nhân chủ yếu, đối phương tham dự do Nhật Bản khoa nghiên bộ mở ra siêu nhân cải tạo thí nghiệm, cả người đều dốc vào sinh vật hợp kim có thể khôi phục tính rất mạnh, trừ phi đụng phải sự đả kích mang tính chất hủy diệt, bằng không thì muốn tiêu diệt hắn, thật sự rất khó khăn. Năm người chúng bên trong, kiếm bỉ lực công kích, xạ cụ giản nữ tiềm hành cùng đánh lén, tứ chi máy móc sự khôi phục sức khỏe, hình xăm sư tinh thần lực, cùng với các đại sư thuật cờ chiến, chỉ một tháng nhất, đều là nhất lưu tiêu chuẩn, không kém hơn những thứ khác siêu cấp anh hùng. Đang lúc tứ chi máy móc đã tiêu hao hết ra kim thể lực về sau, đánh ra tất sát một quyền, ba một tiếng, tung tóe bắn ra số lớn bọt nước, tại giai đoạn khẩn yếu nhất, thủy hóa nhân chạy tới, dùng thân hình chặn một kích này, đực lại bị cánh tay tráng kiện cho trực tiếp xuyên thấu, không dám tin nhìn thoáng qua lập tức tại giáp giáp thanh âm trong, tán đã thành một vũng nước dấu tích, như bốn phía lan tràn hẳn ra, tại mười em mở bên ngoài, nặng lại hóa thành hình người. Hắn cái này nước nguyên tố thân mặc dù đang sơ dài không có bao nhiêu lực công kích, nhưng là đơn thuần vật lý công kích, đối với hắn thương hại một số gần như tại không. Thủy hóa nhân cùng a kim đồng thời nhẹ gật đầu, liều mạng đã truyền chủ hắn. tứ chi đại sư, kiếm quỷ, hình xăm sư, hình xăm cát đại sư a hán, chú đóng ở cái này trại tù binh thê hển năm người chúng, tổng cộng liền bốn người bọn họ, cho nên chỉ muốn ngăn cản bọn hắn, những người còn lại liền có thể nguyên mện phát huy ra người có thâm niên đơn độc binh năng lực. Tại vô số vũ khí hạng nặng bị lửa khói cùng bão tạc nổ tung đốt quách cho rồi về sau hạ dân 6 nòng hỏa thần pháo vào lúc này nơi đây quả thực liền là một kiện đại sát khí, nòng súng dùng tốc độ cực cao xoay trở lấy mang đến một mảnh lại một mảnh kim trúc phong bạo. Nhật bản binh 3 tam thức đánh vào trên người của hắn hoàn toàn không tạo được bao nhiêu tổn thương, mà theo hạ cảnh quan tiêu chuẩn chiến thuật tính vị trí chạy, lưu đạn lại theo không kịp tốc độ của hắn, tăng thêm tiểu ngọc thượng đế thị giác giấu ở công sự che chắn sau người Nhật bản, hoàn toàn đó là sống điềm đạm. Một khi có sư đoàn quân hiệu triệu binh sĩ công kích, một đạo to bằng cánh tay của sáng tổng hội tại thời điểm nỗ chốt xuyên thấu thân thể của đối phương hoặc là đầu góc, cao lão hổ pháo laser, liền bình thường cái lồng năng lượng đều có thể chấn vỡ, Húng chi là không có phòng hộ người bình thường. tên, súng laser, cỡ lớn, phẩm chất thượng đẳng, lực công kích cường đại, tần suất công kích 5 giây một phát. ghi chú: há cám hoàng đế hiện đang cùng nguyên lão hội trong chiến đấu, vì đối kháng tuyệt địa võ sĩ, võ trang hắn người nhân bản quân đoàn chế tạo ra một loại năng lượng ánh sáng vũ khí. gian phòng này vũ khí tuy nhiên như là chỉ thương, nhưng là nòng súng tự trường lớn bằng cánh tay, cùng cái thùng thuốc súng tự như cũng không quá cao lão hổ cái này, lao pháo binh coi nó là cái bà bối, nó cũng đích thật là cái bà bối, cho dù là đường long, cái này bị cải tiến trôi qua viễn trình vòng phòng hộ, đoán chừng cũng không đánh được 4, 5 lần, thông thường thí luyện người. Vô luận không có cái lồng năng lượng, trên cơ bản đều là một kích bị mất mạng. Sự thật chứng minh, không trưởng quan cùng thủ trưởng, tăng thêm vội vàng không kịp chuẩn bị đánh lén cùng bả phá, cho dù là Nhật Bản binh, tại loại này cường Nhật chủ nghĩa quân phiệt hút lúc xuống, bồi dưỡng mà ra nhất lưu quân sự tổ chức, cũng chỉ có thể như là bị đồng dạng tán loạn, lung tung nổ súng. Tại hai cái pháo đài di động dưới tác dụng, cùng với càng ngày càng nhiều du kích binh công kích thời điểm cái này không biết là cái nào phiên hiệu sư đoàn rốt cục bắt đầu hỏng mất có thể chạy tuyệt không dùng bò mà có thể bỏ đấy tuyệt không dùng biến sói chạy heo đột nên tính là so sánh hình tượng miêu tả cái lúc này bọn hắn sẽ không chú ý tới hạp khẩu cửa ra vào giải đầy cất châu đồng dạng thứ đồ vật đây chỉ là biểu tượng thân phận chân thật của nó nhưng thật ra là quả bùm năm đứa nhà quê đùa nộ vạn cái này không đáng tin cậy thủ trưởng phúc dưới tay hắn bọn đặc công kỳ tư diệu tưởng hoặc là nói đúng không đáng tin cậy hành vi tài năng đã nhận được nguyên vẹn phát huy nói thí dụ như tại xăng trong thêm hải út, phá hư xe tăng động cơ, hoặc là giải mã suất nạp túi binh sĩ thê tử số điện thoại, mô phỏng chữ viết, ghi thư tình cho chiến hữu của hắn, ảnh hưởng tiền tuyến sĩ khí, còn có loại này lớn lên cùng đống thị tựa như quả bùm, không biết là cái đó một thiên tài phát minh. Đường Long cân nhắc đến viện đông chiến trường binh sĩ, đoán chừng chưa thấy qua những thứ này hiếm thấy đồ chơi, chọn vẹn vận đã đến hai đại dương, chiếu vào lối ra. Lần này để Nhật Bản binh gặp vận rủi lớn, và ảnh, và ảnh, và ảnh, chân cụt tay đứt bay loạn, hơn nữa những binh lính này còn tưởng rằng là trong đất trôn xuống địa lôi, đi đường càng cẩn thận kỹ càng tốn nhưng không biết là một đống đống phân và nước tiểu đưa tới tai nạn. Nhật Bản sư đoàn binh sĩ không giống như là hỉ dạ như vậy, có được tương đối xuất sắc năng lực cận chiến cùng phòng hộ, cho nên chỉ hạ cảnh quan cùng cao lão hổ hai người kia xuất mã là đủ rồi. Trang chiến dịch này, cầm xuống là không thành vấn đề được rồi, Đường Long Tâm như vậy nghĩ, binh lính bình thường đối kháng năng lực giả, vốn chính là một kiện bất công vô cùng chuyện, nhất là Đông Nam Á các quốc gia quân đội, hoàn toàn đồng loạt son sắt, quân Nhật độc đại cục diện, đối với tiến hóa giả nghiên cứu cùng phòng bị, hoàn toàn không có châu Âu chiến trường như vậy nghiêm khắc, đây cũng là thắng lợi yếu tố mấu chốt. Long Ka, Akim bên kia tựa hổ không chịu nổi. Ngươi nhanh đi chợ giúp một chút đi. Trong đầu truyền đến Tiểu Ngọc Thanh em lo lắng, Đường Long hơi sững sở, Thủy Hóa Nhân không phải đã đi chợ giúp đã qua, ư hai người liền kéo dài đều làm không được đến. Sự thật chứng minh, đối phó một cái vĩnh viễn không biết mệt mỏi, khó có thể tổn thương dô bút hai người rõ ràng nhận thức chưa đủ, giờ ảo ảo một tiếng, Thủy Hóa Nhân lần thứ sáu bị đánh tan hình thể. Lúc này đây, hắn cũng không có như trước như vậy, lại tụ hợp đứng lên hình. Còn A Kim, hai cánh tay vừa đỏ vừa sưng, bật sổ sổ cử hạ kỹ cũng không có thời gian hạn chế, chỉ là có chút cùng loại với trong võ hiệp tiểu thuyết nội lực, ngươi tu luyện bao lâu, kiên trì sẽ có bao lâu quy lực liền sẽ có bao nhiêu. Rất rõ ràng, bởi vì nhân thể yếu ớt, A Kim cũng không có tu luyện tới cảnh giới cao thâm, dù là sư phó của hắn là Hải quân trung tướng, Hải quân chi bộ J năm căn cứ trưởng, đồ quỷ xuất gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ phận vở gỗ. Đúng lúc này, liên tục trong tiếng kêu gào thê thảm, một bóng người từ trên trời giáng xuống, thuận lợi xẹt qua ba người bên cạnh, đụng đầu vào đối diện trên tường, thành chữ to hình. Người lại ra. Đường Long nuốt vút đỏ bừng cái mũi, móc, câu thương bị chó lao huynh sửa đổi về sau, không có lấy trước như vậy dễ dùng rồi.